Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của chuyện bảo bối của Kim Chủ. chương 71, anh không nỡ để em phải chịu một chút út ức nào. Tuyệt đối áp chế là gì? Tuyệt đối áp chế là khi bạn chỉ dùng một ánh mắt cũng đã khiến đối phương không thể đọc lời thoại. Sau khi Tô Duệ bị âng 3 lần, sự kiên nhẫn của Lâm Chính Hào đã mất sạch nóng nảy mắng. Rốt cuộc cậu có biết đóng phim không? Chỉ nói mỗi lời thoại mà cũng không xong. Tôi làm đạo diễn lâu như vậy cũng chưa thấy ai diễn tệ bằng cậu đâu. Làm lại một lần nữa. Phùng Vân Hy đứng đối diện Tô Duệ, mỉm cười nói, muốn quay lại lần nữa không? Thật ra, làm lại lần nữa cũng vậy thôi. Bởi vì, nhân vật này vốn không thích hợp với anh. Tô Duệ chưa bao giờ biết ánh mắt cũng sẽ Phùng Vân Hy lạnh lẽo như thế này. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt của cô như thẩm thấu vào xương tùy, mang lại cảm giác tuyệt vọng cho người đối diện. Gã hỏi, vì sao tôi không thích hợp chứ? Phùng Vân Hy nở nụ cười sán lạn như ánh mặt trời rồi đáp. Vì nãy giờ anh không diễn đạt được dù chỉ một cảnh Nói xong cô tiếp tục nói kiếp trước lúc công ty của tôi chỉ chăm sóc cho người mới Thì tôi đành phải tranh giành từng vai diễn cố gắng cải thiện điều kiện cho bản thân Mỗi khi tôi diễn chung với ai cố ý áp chế mình Thì tôi chỉ có thể tôi luyện diễn xuất của bản thân Cố gắng không để họ có cơ hội chèn ép mình Những gì tôi có thể làm được chỉ có từng này Nên tôi luôn nhẫn nhịn khi tôi cần tiền hoặc móc nối quan hệ cho anh Nhắc mới nhớ có phải tôi nên cảm tạ anh vì diễn xuất tôi đạt được ngày hôm nay không nhỉ? Tô rượi há miệng nhưng vẫn không nói thành lời. Phùng Vân Hì nói tiếp ban nãy anh thấy ánh mắt của tôi đáng sợ lắm phải không? Tôi lại không cảm thấy gì cả bởi vì đã có rất nhiều ánh mắt khinh thường lẫn lạnh lùng nhìn tôi. Rất nhiều người ghét tôi vào lúc tôi nổi tiếng nên họ liền nhân cơ hội trả thù tôi khi tôi nghèo hèn. Tiếp trước tự tôi đẩy tôi vào hoàn cảnh đấy nên tôi vui vẻ tiếp nhận hậu quả. Nhưng bây giờ tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai quấy dày cuộc sống thường nhật của mình. Nói xong những lời này, cô liền xoay người lại rồi nói lớn với đạo diễn, đạo diễn, diễn xuất của anh ta quá kém, không thể đóng chung với tôi được. Nếu anh vẫn muốn giữ anh ta thì tìm thế thân đóng cảnh giữa tôi và anh ta rồi chúng tôi tự quay cảnh của mình là được. Kỳ thật, diễn xuất của tôi rồi cũng không tệ, chỉ là không thể sánh bằng phùng vân hy thôi. Phùng Vân Hì đã đóng rất nhiều phim, cô đã sắm vai vô số nhân vật, mỗi lần đóng phim là mỗi lần cô cầy thiện diễn xuất, có đôi khi còn ngộ ra được điều mới. Vì bất đắc dĩ phải kết thúc công việc nên tâm trạng của Lâm Chính hào không tốt chút nào. Anh ta chỉ mời một khách mời thôi mà, vì sao lại khiến đoàn làm phim chia 5 xẻ 7 thế này. Nữ Chính dẫn Nam Phụ số 2 đi ăn cơm, Nam Chính thì ngơ ngác nhìn anh ta và toàn bộ nhân viên ỉu xìu như cọng bún. Lâm chính hảo vỗ đùi, xem ra, đoàn làm phim của chúng ta không thể giữ tô ruệ lại được rồi Bành phi nhẹ giọng hỏi, vậy hôm nay còn quay không? Quay gì nữa, mọi người giải tán rồi đi ăn cơm đi Ngày mai quay tiếp, nói xong, lâm chính hảo hỏi trợ lý của mình, hộp cơm của tôi đâu Trên đường về, Phùng Vân Hy nói chuyện với Chu Hạo Hiên, tô ruệ hẹn gặp tôi ở chỗ này vào đêm nay Nói là anh ta sẽ xí xóa chuyện cậu đánh anh ta Chú Hảo Hiên hừ lạnh một tiếng, tôi còn chưa tính sổ với anh ta đâu, dù sao thì tôi không kém hơn anh ta đâu. Cậu cũng đã tưởng tượng nên phản ứng ra sao khi họ sẽ đánh nhau luôn rồi. Chưa đợi Phùng Vân Hy đáp lời thì quản lý của Chu Hạo Hiên đã chạy tới, sau khi kiểm tra toàn thân của cậu thì mới trách mắng, cậu cũng tự biết thứ chi của bản thân không phối hợp với nhau mà còn đòi đánh nhau là sao. Tôi nghi cậu là người bị đánh thì có, Chu Hạo Hiên. Lúc Phùng Vân Hy nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ hứa chu thì cô cũng đã về phòng mình. Sau đó cô liền gọi lại cho anh ta. Điện thoại mới kết nối được vài giây là đã có người nhận. thẩm tử mặc tìm anh, anh ta còn nói là nếu mẹ không đồng ý cho hai người bên nhau thì anh ta sẽ buộc ga rô. Phùng Vân Hy sừng sốt vài phút rồi đáp em cốt trước lát nữa em gọi lại cho anh nhé. Em khoan cốt máy, nghe anh nói hết đã. Vì hành động chèn ép Tô Duệ của chúng ta quá nổi bật nên bị thầm từ mặc phát hiện. Sau đó anh nói lý do là vì Tô Duệ đang theo đuổi em nên anh mới muốn xử lý dứt điểm tên phiền phức này. Phùng Vân Hy, anh chu anh có thể nói hết một lần không? Anh chu khiến cô có cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc ấy thật sự là quá đáng sợ. Kết luận lại là đời Tô Duệ xem như tàn rồi. Nếu biết mọi chuyện có thể giải quyết dễ dàng như vậy thì hứa chu cũng không cần phải thức khuya dậy sớm. Ôi mẹ ơi, mắt anh ta có quâng thầm luôn rồi nè. Phùng Vân Hy, Tô Duệ hẹn gặp em vào tối nay, anh ta nói là nếu em đến thì sẽ bỏ qua việc đánh nhau với chu Hạo Hiên rồi còn thề thốt sẽ nói hết chân tướng sự việc cho em. Phùng Vân Hy đã kể việc Tô Duệ đổi những tờ giấy trong bình ước nguyện cho hứa Chu nghe. Hứa chu trầm mặc một hồi lâu rồi hỏi, nếu chuyện này là thật thì em có để tâm không? Tiếp trước thẩm tử mặc chèn ép Tô Duệ vì đây là cách duy nhất có thể khiến cho Phùng Vân Hy trở về bên cạnh anh. Thật ra thầm tử mặc vốn có thể ra tay tương trợ Phùng Vân Hy khi cô nghèo nàn nhưng không, anh chờ đến khi cô tuyệt vọng với Tô Duệ thì mới chia tay ra kéo cô khỏi vũng lầy. Có chứ em sẽ tự hỏi vì sao bản thân không phát hiện ra anh ấy thích mình nhiều cỡ nào. Đồng thời em cũng sẽ tự dằn vặt bản thân khi đã từng cố chấp với một kẻ chẳng ra gì. Nếu như em được đổi vị trí với anh ấy thì có lẽ em cũng sẽ làm vậy thôi. Phùng Vân Hy nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, hồn vía cũng đã bay xa. Chỉ là nếu phải làm vậy thì trái tim sẽ rất đau. Mặc dù không nỡ để người ấy chịu khổ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng bởi vì nó tốt cho đối phương. Cô mím chặt môi, nói anh chu anh tới đoàn làm phim đi. Tối nay em sẽ đi gặp anh ta, có một số việc cần phải chấm dứt rõ ràng. Chấm dứt gì cơ? Hai người vốn chưa từng bắt đầu mà, ý em là từ nay về sau, những chuyện này vĩnh viễn sẽ là một giấc mộng mà thôi. Lúc hứa chú tới đoàn làm phim thì trời đã nhá nhem tối. Anh ta cứ đinh ninh rằng Phùng Vân Hy đang đau khổ tột độ nên trên đường đã nghĩ ra những lời an ủi dành cho cô. Chỉ là khi hứa chú nhìn thấy Phùng Vân Hy đang vui vẻ chơi bài trong sân thì nội tâm của anh ta cực kỳ rối dắm. Nhất định là do chu Hạo Hiên. Đúng, nhất định là do chu Hạo Hiên đã lầy hóa gà nhà anh ta. Phùng Vân Hy, anh ta thấp giọng gọi tên cô khi đứng cạnh cô. Phùng Vân Hy ngẩn đầu nhìn anh ta rồi nói, anh chú đến rồi đấy à. Đợi em chơi xong ván này rồi sẽ nói chuyện với anh sau nhé. Hứa chu sao mọi chuyện không diễn ra như dự tính vậy. Anh ta đã nghĩ rằng Phùng Vân Hy rất muốn gặp mình, nên cô sẽ vô cùng kích động mình, sau đó sẽ cầu an ủi uổi kêu Vài phút sau, Phùng Vân Hy mới bỏ bài trong tay xuống, rồi kéo hứa chu ra ngoài chúng ta đi qua đó đi. Hứa chu em chắc chắn là sẽ ăn mặc lôi thôi như vậy sao? Nói xong, hứa chu nhìn Phùng Vân Hy từ đầu đến đuôi. Nhìn Phùng Vân Hy đúng là rất lôi thôi. Cô buộc đôi ngựa mặc một bộ đầm có nhân vật hoạt hình chân mang đôi dép lào, hoàn toàn không có phong thái của một ngôi sao chút nào cả. Cũng không phải đi gặp thầm tiên sinh, sao em không thể ăn mặc tùy thiện chứ? Cho dù em lôi thôi thì thầm tiên sinh cũng sẽ thấy em là người xinh đẹp nhất Phùng Vân Hy đắc ý hất cằm Hứa chu cảm thấy thức ngực nhưng vẫn không nói gì thêm Chỉ dẫn Phùng Vân Hy ra ngoài chu Hạo Hiên còn nói vọng theo cô nhớ về sớm rồi chúng ta cùng ăn dưa hấu Nói xong cậu mới phát hiện ra hứa chu Anh chu anh đến khi nào vậy Hứa chu ha ha Hứa chu không đi tới chỗ hẹn với Phùng Vân Hy mà chỉ đứng cách đó không xa Rồi dặn cô phải kêu mình khi có biến Bóng lưng Tô Duệ đứng trong bóng tối có phần tiêu điều nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Khi thấy Phùng Vân Hy đi tới, gã liền nở nụ cười. Có lời gì muốn nói thì nói thẳng đi. Sự kiên nhẫn của cô dành cho Tô Duệ đã hết sạch. Nụ cười trên mặt Tô Duệ cứng đờ, nhưng rất nhanh đã trở về bình thường. Dù sao thì Phùng Vân Hy rất yêu gã mà cô ấy hành xử như bây giờ là do không biết sự thật thôi. Nghĩ vậy nên gã liền nói, Vân Hy anh yêu em. Những gì kiếp trước anh làm đều do thẩm tử mặc bắt ép mà ra, anh ta là người đã phá hoại tình cảm của chúng ta. Nhưng bây giờ anh không sợ anh ta nữa, em theo anh nhé. Chúng ta sẽ không hoạt động trong giới giải trí nữa. Chúng ta sẽ sống ở nơi khác trải qua một cuộc sống êm đềm như em muốn nhé. Nói xong những lời này, tô ruệ ra chừng như muốn nắm tay của Phùng Vân Hy, cô liền né ra rồi cười hỏi thầm tiên sinh uy hiếp anh như thế nào. Vì Tô Duệ đang nóng lòng muốn chứng minh sự thâm tình nên không kịp nghĩ đã bật thốt lên, anh ta uy hiếp anh rằng, nếu anh còn ở bên em thì anh ta sẽ khiến anh trắng tay vào lúc anh vừa mới nổi lên. Nói đến đây, gã ngừng lại rồi nói tiếp hiện tại những chuyện này đã không quan trọng nữa rồi, vì bây giờ anh chỉ cần một mình em mà thôi. Tô Duệ anh của kiếp trước chỉ khiến tôi chán ghét thôi, còn bây giờ tôi ghê tờm anh. Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ không cần gì cả. Nhưng anh lại vì danh hoa phú quý mà vứt bỏ tôi Bây giờ anh cảm thấy vinh hoa phú quý không còn quan trọng nữa thì tìm tới tôi Anh dựa vào cái gì hả? Anh cho rằng mình là ai? Phùng Vân Hy chào phúng gã Đúng thế, nếu đổi lại là cô thì cô sẽ không làm vậy Tô ruệ tôi nói cho anh biết chuyện tôi hối hận nhất trong kiếp trước là quen biết anh Từ giờ trở đi tôi và anh không còn liên quan gì tới nhau nữa Những gì anh thiếu tôi, tôi sẽ đòi lại toàn bộ Nói xong những lời này, Phùng Vân Hy thở vào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng ngàn cân trong lòng. Từ hôm nay, cô mới trở thành một Phùng Vân Hy hoàn toàn mới. Không lâu sau tiếng còi của xe cảnh sát vang lên, hứa chu cũng từ chỗ gần đấy đi tới, đẩy Phùng Vân Hy ra sau lưng mình rồi nói, chắc cậu định nói cho Vân Hy nghe sự thật rồi xem những tờ giấy trong bình ước nguyện phải không? Thực đáng tiếc, chúng tôi đã sớm phát hiện ra những tờ giấy bị cậu đổi rồi. Tô Duệ khiếp sợ liên tục lùi về phía sau, anh nói gì? Không thể nào, không thể nào. Đúng lúc này, xe cảnh sát dừng lại. Có vài vị cảnh sát bước xuống, một người trong số họ liền bắt giữ Tô Duệ. Anh bị tình nghi có liên quan đến một vụ án kinh tế, mời anh về đồn phối hợp điều tra. Nghe vậy, Phùng Vân Hy lập tức ngẩn ngơ. Sau đó, cô nhìn về phía hứa chu Hứa chu cười nói, thầm tử mặc nói với anh là anh ta không muốn em bị người ngoài chỉ trích. Nếu chuyện của Tô Duệ còn liên quan đến Phùng Vân Hy thì ngày nào gã còn xuất hiện, Phùng Vân Hy sẽ bị nói ngày đấy. Thậm chí có lẽ sẽ có fan cuồng của Tô Duệ bôi đen Phùng Vân Hy. thẩm tử mặc không muốn cô phải gánh chịu những điều ấy nên anh không muốn cô phải bận tâm về chuyện này. Có lẽ anh ta rất đau khổ khi uy hiếp Tô Duệ, vì điều này cũng đồng nghĩa là phải tận mắt nhìn thấy em dễ dụa trong giới giải trí. Hứa chú cảm thấy mình đã có thể yên tâm giao Phùng Vân Hy cho thẩm tử mặc rồi. Những gì anh ta chưa từng suy xét thì thẩm tử mặc đã suy nghĩ qua. Nói cách khác thầm tử mặc không nỡ để Phùng Vân Hy phải chịu một chút ấm ước nào. chương 72, Cơm Hộp Tình Yêu. Nhờ chuyện của Tô Duệ mà đoàn làm phim Cửu Thiên Kiếm đã được lên hot xuất một phen, nhưng đây không phải là hot xuất mà Lâm Chính hảo muốn. Trái lại, đối với anh ta mà nói chuyện này là một vết nhơ trong sự nghiệp của mình. Ngoại trừ việc này ra còn một vấn đề khác địa điểm bọn họ quay phim vốn được bảo mật nhân viên trong đoàn và người dân địa phương đều phải ký hợp đồng đảm bảo sẽ giữ bí mật. Nhưng Tô Duệ vừa xảy ra chuyện thì địa điểm quay phim cũng bị tiết lộ chưa gì đã có một đám phóng viên tìm đến nơi rồi. Lâm Chính Hảo tôi chỉ mời diễn viên khách mời mà thôi kết quả cậu ta lại khiến cho công việc của đoàn làm phim ngừng trễ, bây giờ còn làm lộ địa điểm quay nữa. Ngày hôm sau, vì phóng viên tới quá nhiều nên đoàn làm phim tiếp tục đình công. Phóng viên đặt câu hỏi quá sắc bén, cuối cùng Lâm Chính Hảo không chống đỡ được nữa liền đẩy Phùng Vân Hy ra chủ đề liền đổi thành khi nào thì cô và thẩm tử mặc sẽ kết hôn. Phùng Vân Hy, Lâm Chính Hảo ở bên cạnh, nhiệm vụ cứu vất đoàn làm phim giao cho cô đó. Nhưng mà tôi chỉ muốn yên lặng đứng ở một bên làm bình hoa thôi. Từ tối hôm qua đến giờ tâm trạng của Phùng Vân Hy luôn nổi hoài. Lúc cô nhờ cảnh sát giúp mình hỏi xem những lọ điều ước bị đổi ra sao rồi, tô rợi lại nói em cho rằng anh sẽ giữ lại những thứ đó ư. Dù sao hiện tại cũng chưa tìm lại được hơn nữa từ lúc gặp chuyện đến bây giờ, cô cũng chưa liên lạc với thẩm tử mặc. Hứa chu rất lo lắng cho cô, bên kia còn nhiều việc chờ anh ta xử lý, nhưng anh ta không dám đi. thẩm tiên sinh sẽ đến thăm cô sao? Mọi người đều biết khi đạo diễn lâm quay phim điện ảnh đều đi khắp nơi để tìm địa điểm. Vậy trong khoảng thời gian này cô có trở về gặp thầm tiên sinh không? Phùng Vân Hy gục đầu xuống, đáng thương nói tôi rất muốn gặp anh ấy. Vẻ mặt của cô khiến cho rất nhiều phóng viên cảm thấy thật đáng yêu, sau đó chủ đề lại quay về Lâm Chính Hào Lúc Lâm Chính Hảo đang chuẩn bị nhàn nhã phơi nắng thì một lần nữa bị phóng viên vây quanh, nội tâm của anh ta liền sụp đổ. Đạo diễn Lâm, đoàn làm phim có cho diễn viên nghỉ phép không? Đúng vậy, đạo diễn Lâm. Anh hãy xem xét cho diễn viên có ngày nghỉ đi, không phải ai cũng độc thân giống như anh đâu. Lâm chính hào vì tôi độc thân nên hãy trách tôi đi. Cuối cùng anh ta hào phóng tuyên bố cho toàn bộ đoàn làm phim nghỉ 2 ngày. Thật ra, nếu hôm nay không cho nghỉ thì cũng không quay được dù sao họ cũng phải tìm địa điểm quay mới, nên anh ta dứt khoát cho mọi người nghỉ luôn. Đồng thời, việc này còn chứng minh được anh ta là một đạo diễn rất có tâm nữa đó. Có điều, mọi việc không diễn ra theo dự đoán của anh ta. Anh ta cho rằng nhân viên sẽ cảm động nói không muốn nghỉ, nói với anh ta rằng, đạo diễn Lâm, chúng tôi sẽ ở bên cạnh anh. Nhưng đây chỉ là tưởng tượng mà thôi, bởi vì anh ta vừa nói đến ngày nghỉ, tất cả nhân viên làm việc đều chạy đi, sau đó chưa đến vài phút đã đồng loạt sách vali đứng trước mặt anh ta. Đạo diễn Lâm, vậy chúng tôi đi trước. Đạo diễn Lâm, chúng tôi được nghỉ phép có lương sao. Có lương hay không lương cũng không sao cả, chỉ cần được nghỉ là tốt rồi, nói sau đi, dù sao đạo diễn Lâm cũng đâu phải là người keo kiệt. Lâm chính hảo, anh ta còn có thể nói cái gì đây? Trái lại, bên phía Phùng Vân Hy quả thực như một thế giới khác bởi vì chưa từng có một ngôi sao nào lại được phóng viên đối xử dịu dàng đến vậy, bọn họ đều nhường đường cho Phùng Vân Hy. Vân Hy cô mau trở về gặp thầm tiên sinh đi. Đúng vậy, đúng vậy, đạo diễn đã cho mọi người nghỉ rồi, mau về đi thôi. Chúng tôi cũng không phỏng vấn cô nữa, lần sau chúng tôi lại phỏng vấn tiếp Đúng đúng tôi cũng đi gọi điện thoại cho đồng nghiệp đây Cô yên tâm đi hẹn hò với thầm tiên sinh đi, sẽ không có ai quấy dày hai người đâu Hứa chụt chuyện này thật sự là một lời khó nói hết Mọi người xung quanh đều khiếp sợ, họ đã lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí như thế nhưng chưa bao giờ gặp tình cảnh như này Trong lòng Phùng Vân Hy hơi dối rắm Cô muốn trở về gặp thầm tử mặc nhưng lại sợ anh thức giận, nếu vậy thì cô nên nói gì đây? Thôi thì cô sẽ hóa thân thành nàng tiên ốc một lần vì anh vậy. Như vậy thì anh sẽ không tức giận nữa đâu nhỉ. Hứa chu lấy lại tinh thần sau cú sóc, nói lời cảm ơn với những phóng viên kia, hơn nữa còn bảo nhiêu tiểu chân phát sanh thiếp của anh ta cho họ, nói là nếu Phùng Vân Hy mở họp báo thì nhất định sẽ mời họ đến. Nơi này chắc chắn không thể trở lại rồi. Bởi vì phải thay đổi địa điểm quay nên hứa chu trở về phòng thu dọn hành lý cho Phùng Vân Hy, sau đó mang xuống dưới tầng. Trong lúc này, các phóng viên liên tục trò chuyện với Phùng Vân Hy. Chu Hạo Hiên và Nam Chính Bành Phi từ đầu đến cuối bị xem nhẹ. Đến lúc có người nhận ra họ, đương lúc họ vừa mới định tạo dáng chụp ảnh thì phóng viên lại đi chen lấn sang bên phía Phùng Vân Hy. Chu Hạo Hiên, dù sao cậu ta cũng là tiểu sinh đang ăn khách có cả triệu fan đấy, mấy người này có đúng là phóng viên không vậy? Vì Phùng Vân Hy không muốn để cho thẩm tử mặc biết cô sẽ trở về nên mong những phóng viên kia sẽ hỗ trợ để đến ngày mai mới đăng tin tức của hôm nay Sau đó các phóng viên cũng vô cùng hào phóng đáp ứng Tóm lại Phùng Vân Hy và phóng viên giao lưu rất vui vẻ Sau khi lên xe bảo mẫu Phùng Vân Hy ném cho hứa chu một cái chăn anh chu anh mau ngủ đi Anh xem anh kia quầng thâm trên mắt còn chưa tan nữa Hứa chú liền bị cảm động, anh ta nắm lấy một góc chăn, ngập ngừng một lúc lâu mới mở miệng nói, không sao anh. Anh mau ngủ đi, lát nữa anh còn phải về công ty đó. Phùng Vân Hy cầm di động bắt đầu tra các món ăn, còn hỏi, đúng rồi, nếu gần đây có chương trình nào về các món ăn thì anh nhận giúp em nhé, tốt nhất là làm khách quý ấy. Hứa chu cảm thấy cho dù có cầm chăn thì cũng không cảm nhận được sự ấm áp. Trái tim mệt mỏi quá, anh ta chỉ có thể tự mình sưởi ấm cho bản thân thôi. Không lâu sau, hứa Chu liền ngủ tiếp đi trên xe, Phùng Vân Hy dám góc chăn cho anh ta, rồi đè thấp giọng nói với tài xế, lái xe chậm một chút lát nữa vào trong thành phố thì cho tôi xuống xe. Sau đó anh đưa anh Chu về thẳng nhà nhé, nói với anh ấy là chiều nay tôi sẽ qua xử lý việc ở công ty. Tài xế gật đầu, vâng. Sau đó Phùng Vân Hy nhìn miêu Tiểu Trân, hai ngày này em về nhà chơi đi, chờ khi nào đoàn làm phim bắt đầu làm việc thì chị sẽ gọi cho em. miêu Tiểu Trân lại nghỉ. Thật ra Thiếu Lị định đi cùng với họ, nhưng Chu Hạo Hiên cứ nặng nặc đòi đưa Thiếu Lị về, rồi còn nháy mắt ra hiệu với Phùng Vân Hy, chỉ thiếu chút nữa là nói đừng làm chậm trễ việc theo đuổi tình yêu của người anh em này mà thôi. Thiếu Lị ngồi trên xe Chu Hạo Hiên quả thực chính là sống trên đời không còn gì hối tiếc chấm dây pz. Sau khi đến thành phố A, Phùng Vân Hy đeo kính dâm vào rồi cùng Miu Tiểu Trân xuống xe. Vốn dĩ cô không có ý định đưa miêu Tiểu chân theo, nhưng miêu Tiểu chân cứ đòi phải đưa cô về nhà. Sau khi xuống xe, hai người bắt taxi đi đến một siêu thị rồi bắt đầu mua sắm. Muốn làm nàng tiên ốc thì cũng phải có nguyên liệu nấu ăn đó, nếu không thì lấy gì đi làm nàng tiên ốc chứ. Thật ra chị Vân Hì à, em có thể hỗ trợ cho chị, việc trong công ty em cũng có thể giúp chị, làm chân chạy việc vặt cũng được cho nên chị đừng cho em nghỉ mà. Miệu tiểu chân đẩy xe mua sắm đi theo sau Phùng Vân Hy. Phùng Vân Hy chưa từng gặp trợ lý nào mà không muốn nghỉ luôn. Em nói xem, vì sao lại không muốn nghỉ? Bởi vì em không muốn rời xa chị, không muốn giữa hai ta dần dần có khoảng cách nên chị Vân Hy hãy dẫn em đến công ty giúp chị đi. Phùng Vân Hy em nói đơn giản chút đi, đừng kịch bản hóa như vậy, ok. Phùng Vân Hy cũng không định nấu món gì quá khó, chỉ là mấy món ăn gia đình thôi, cho nên nguyên liệu nấu ăn cũng rất dễ tìm, rất nhanh hai người đã thanh toán xong. Cạnh siêu thì có một cửa hàng quà tặng, nói đến cũng thật là khéo, lần trước không ảnh mà Phùng Vân Hy mua cho thầm tử mà cũng chính là ở đây, nên cô lại dẫn Miu Tiểu chân vào. Ở trong cửa hàng, Phùng Vân Hy mua vài hộp quà nhỏ tinh xảo và mấy tập giấy nhớ, sau đó suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Ôn Tuấn, giọng nói của cô rất nhỏ, boss của anh có ở đó không? Không có, ngày ấy ra ngoài làm việc rồi Ôn Tuấn cũng tự giác hạ thấp giọng xuống Phùng Vân Hy, nếu boss nhà anh không ở bên cạnh thì anh thì thầm làm chi Vậy lúc nào thì anh ấy trở về Chắc buổi chiều ngày ấy mới có thể về Phùng Vân Hy hơi thất vọng à một tiếng Cô vốn nghĩ là sẽ chuẩn bị cơm chưa Nhưng bây giờ thì chỉ có thể chuẩn bị cơm tối thôi Chờ tôi đến công ty rồi gọi điện cho anh Thì anh giúp tôi mang thứ này để trên bàn làm việc của boss nhà anh Lúc anh ấy không để ý nhé Còn mấy thứ nữa, anh cũng giúp tôi giấu bên trong phòng, nhưng phải nhớ kỹ là anh giấu ở chỗ nào đấy. Ôn Tuấn hơi khó xử, vậy cô có thể nói cho tôi biết đó là thứ gì không? Không phải ôn Tuấn không muốn giúp cô, chỉ là có vài chuyện vẫn nên cẩn thận một chút, anh ta sợ Phùng Vân Hy bị người khác lợi dụng. Tôi làm cơm tối còn có cả hộp kẹo dán giấy nhớ nữa. Phùng Vân Hy quẹt quẹt mũi chân của chính mình, sau đó còn lắc lắc mấy túi hàng trên tay. Được được được, buổi chiều ngày ấy còn có cuộc họp nữa. Đến lúc đó cô tới đây là được Cô cũng có thể tự mình giấu đồ Tôi sẽ giúp cô canh chừng Ôn Tuấn vô cùng nghĩa khi nói Có được câu trả lời của Ôn Tuấn Phùng Vân Hy rất yên tâm Sau đó liền dẫn Miu Tiểu chân về căn hộ cô ở ngày trước Cô định nấu súp sườn non Sau đó làm một ngón mặn và một ngón chay Miu Tiểu chân sắn tay áo giúp cô nấu súp sườn Còn cô bỏ một viên kẹo khác vị vào trong mỗi cái hộp nhỏ Sau đó viết một mẫu giấy nhớ dán vào mỗi hộp Bận rộn đến khoảng 3 giờ thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Sau khi gọi cho Ôn Tuấn, Phùng Vân Hy liền lái xe đi đến công ty của thầm tử mặc. Ôn Tuấn vỗ ngực đảm bảo với Phùng Vân Hy, cô yên tâm đi, phải vài tiếng nữa boss nhà tôi mới trở về cơ, cô cứ từ từ mà làm, không cần gấp gáp đâu. Thấy Phùng Vân Hy và thầm tử mặc hạnh phúc, Ôn Tuấn cũng mừng thay cho họ. Trợ lý Ôn, sau này tôi sẽ đưa cho anh nhiều đặc sản hơn. Ôn Tuấn, thật ra tôi không phải vì đặc sản đâu, tôi vì hòa bình mà. Sau khi Phùng Vân Hy bước vào phòng làm việc của thẩm tử mặc thì liền đặt hộp cơm lên trên bàn, sau đó bắt đầu giấu những hộp nhỏ kia. Nhưng mà kế hoạch lại bất ngờ thay đổi, bởi vì cô vừa bỏ một cái hộp vào ngăn kéo thì đột nhiên nghe thấy ôn tuấn ở bên ngoài liên tục hò khan còn lớn tiếng nói, boss sao ngài lại quay lại vậy ạ? Phùng Vân Hy, Phùng Vân Hy đứng bên cạnh bàn làm việc cảm thấy có chút bất lực, không biết nên chạy sang trái hay chạy sang phải. Lúc nghe thấy tiếng mở cửa cô vội vàng chui xuống gầm bàn, mấy cái hộp nhỏ trong tay rơi đầy xuống đất. chương 73, đừng so sánh cô ấy với người khác. Trong không gian chật hẹp, Phùng Vân Hy cứ vò đầu vứt tóc, vô tình làm rối tung mái tóc của mình. Cô phân vân nhìn những cái hộp gần ngay trước mặt, xa tận chân trời, không biết mình nên nhặt chúng nó lên hay để mặc nó. Phùng Vân Hy, để đó thì sẽ bị phát hiện mất nhưng nhặt lên thì cũng có nguy cơ bị phát hiện rất cao QAQ. Lựa chọn này quá khó khăn đối với cô mà. Lúc thẩm tử mặc đi vào phòng làm việc ánh mắt của anh liền dừng ở hộp cơm màu hồng. Anh nhú mạch đây là gì vậy? Ôn tuấn đi sau anh cũng rất hồi hộp đó. Nhưng sau khi nhìn chung quanh lại không thấy Phùng Vân Hì thì nghĩ cô ấy đang trốn trong phòng khác rồi. Là hộp cơm. thẩm tử mặc nhìn anh ta. Ôn tuấn yên lặng hơi cúi đầu xuống. Khi nãy Phùng Tiểu Thư có đến sau khi để lại thứ này thì đi luôn. thẩm tử mặc kinh ngạc trong một khoảnh khắc. Anh đến gần bàn làm việc đặt tay trên hộp cơm như đang suy tư quay đầu lại hỏi cô ấy đến đây khi nào vậy. Không phải hôm nay đoàn làm phim của cô ấy có lịch quay ư. Phùng Vân Hy đang dơ tay ra định nhặt cái hộp cuối cùng. Vào lúc cô sắp lấy được thì thầm tử mặc lại đến đây. Tuy cô không hề trông cậy vào việc ôn tuấn có thể làm thần trợ công, nhưng ít nhất thì cũng đừng chắn đường như vậy chứ. Cô nhìn những cái hộp rơi vãi trên mặt đất, có một vài hộp rơi ở bên cạnh, chỉ cần rũi tay là có thể nhặt được rồi, nhưng phải rời khỏi bàn làm việc mới nhặt được. Vì ôn tuấn đứng đối diện bàn làm việc nên anh ta nhìn thấy động tác nhỏ của Phùng Vân Hy. Ôn tuấn, bởi vì vẻ mặt của anh ta quá rõ ràng nên thầm tử mặc liền nhìn về phía sau, thấy được những cái hộp trên sàn. Ôn tuấn không nói thêm lời nào đã chạy nhanh ra ngoài, anh ta vừa chạy vừa nói, ông chủ à, chuyện này không liên quan tới tôi đâu. Tôi đi sửa sang lại tài liệu cho cuộc họp lát nữa đây. Phùng Vân Hy đang cuộn mình dưới bàn cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Anh ấy không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, anh ấy sẽ cầm hộp cơm đến chỗ chỗ bàn trà rồi ăn cơm. Phùng Vân Hy nhắm mắt lại, âm thầm cầu nguyện. Nói xong lời nào, cô hí mắt nhìn bên ngoài thì thấy thầm tử mặc đang cúi xuống nhặt mấy cái hộp nhỏ đó lên. Phùng Vân Hy trong hộp đó viết gì nhỉ? Phùng Vân Hy viết rất nhiều điều trong đấy, còn có một đoạn cực kỳ quan trọng đáng lẽ sau khi cô đóng phim xong thì thẩm tử mặc mới được đọc. thẩm tử mặc mở cái hộp ra, lấy tờ giấy và một viên kẹo ra. Ngày đầu tiên rời xa thẩm tiên sinh, tôi rất nhớ anh, nỗi nhớ tựa như viên kẹo này, chua xót sen lẫn ngọt ngào. Xem hết tờ giấy này, khóe miệng thẩm tử mặc vô thức cong cong rồi anh sững sờ nhìn viên kẹo trong tay. Kẹo này là do Phùng Vân Hy đưa đến nhưng sao cô ấy lại đi mất tiêu rồi. Khoảng khắc ấy ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt giữa hai người. Với thẩm tử mặc thì đây là phút giây ngọt ngào nhưng với phùng vân hy đang núp dưới bàn thì mỗi phút mỗi giây đều là sự dày vò. Đúng lúc này cửa phòng làm việc mở ra trần dịch ngậm điếu thuốc chưa được châm đi vào tớ nói này cậu đùa tớ đấy hả? Khi không lại xây một phim trường, đúng là chỉ có mình cậu nghĩ ra được chuyện như thế này. Theo tớ thấy, nếu cô ấy không mở công ty giải trí thì có khi nào cậu sẽ mở một công ty giải trí thay cô ấy không? Hôm qua thẩm tử mặc đột nhiên xây một phim trường lớn nhất trong nước ở thành phố A Nguyên nhân cũng rất đơn giản Phùng Vân Hy có thể quay phim trong thành phố A Sau khi kết thúc công việc rồi về nhà cũng tiện hơn Trần Dịch ngồi vào cái ghế đối diện bàn làm việc ung dung vắt chéo chân Nhờ phúc của cậu sau này đạo diễn nào gặp Phùng Vân Hy của cậu còn phải cung phụng cô ấy đấy Đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra được mấy việc thế này Thầm tử mặc bỏ đồ lại vào hộp, lúc anh mở ngăn kéo định cất hộp này vào thì phát hiện trong ngăn kéo còn có một cái hộp giống y như đúc với cái hộp anh đang cầm trong tay. Xảy ra chuyện gì thế? Trần Dịch Dương mắt thì thấy hộp cơm trên bàn, đây là cái gì vậy? Hộp cơm hả? Ai đưa cơm đến cho cậu vậy? ánh mắt của Phùng Vân Hy vẫn còn ở dưới gầm bàn rất phức tạp, sắc mặt của cô cũng thay đổi liên tục. Bởi vì hiện tại cô còn chẳng biết mình nên có biểu cảm gì. Lúc thầm tử mặc ngồi vào ghế của mình, ánh mắt anh lộ rõ vẻ sừng sốt thẩm tử mặc vừa mới phát hiện ra một bất ngờ lớn, nay lại nhận thêm một bất ngờ siêu lớn Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, Phùng Vân Hy liền cúi đầu xuống rồi lại ngẩm đầu lên Đôi mắt của Phùng Vân Hy rất tội nghiệp, cô còn lắc đầu với anh ý bảo anh đừng nói cho Trần Dịch biết mình đang trốn dưới này Không biết hôm nay Trần Dịch bị gì mà cứ bắn như súng liên thanh, đồng thời, vì vậy nên anh ta không hề nhận ra sự khác thường nơi thầm tử mặc thật ngưỡng mộ cậu mà. Cậu nói xem, vì sao tớ chưa bao giờ được gặp một cô gái như Phùng Vân Hy chứ? Giọng thầm tử mặc trầm xuống, đừng so sánh cô ấy với người khác. Trần Dịch cạn lời, tớ so sánh cô ấy với người khác hồi nào chứ? Rõ ràng tớ chỉ than thở sao bản thân không gặp được người giống cô ấy thôi mà. Thôi thôi thôi, tớ không nói nữa. Hi hi nhà cậu rất quý giá, được chưa? Nói xong câu này, Trần Dịch lại lầm bẩm thêm một câu, cầu xin cậu đừng gọi cô ấy là hi hi, không thì tớ sẽ điên mất. Phùng vân hi lấy tay đỡ chán, rồi lại rút về tổ của mình. Còn việc gì nữa không? Nếu không thì hôm nào chúng ta sẽ tụ tập sau đi. thẩm tử mặc đứng dậy tuyệt tình nói lời tiễn khách. Trần Dịch chúng ta là anh em bao nhiêu năm mà giờ cậu lại đối xử với tớ thế này đây hả? Tớ không đi tớ không đi tớ không đi đâu hết Bây giờ Phùng Vân Hy đã biết vì sao Trần Viễn và Trần Dịch lại khác nhau như vậy Thật ra, bản chất của họ giống nhau nhưng một người biết che giấu, người còn lại thì không thẩm tử mặc chậm rãi đáp lời, ban nãy gì gọi điện thoại cho tớ, gì nói về chuyện cậu vẫn còn độc thân tớ Trần Dịch cuốn cuồng, lề mề đứng lên, tớ nói cho cậu biết, dù cậu giới thiệu bạn gái hay ép tớ đi xem mắt thì tớ cũng không đồng ý đâu nhé Nói xong anh ta không ngoảnh lại nhìn thẩm tử mặc dù chỉ một lần chạy thẳng ra ngoài Lúc này trong phòng chỉ còn lại Phùng Vân Hy và thẩm tử mặc nhưng Phùng Vân Hy càng không muốn chui ra Ra đây, thẩm tử mặc đi qua, vươn tay ra Phùng Vân Hy nhìn anh với đôi mắt đong đầy nước mắt, không ra thẩm tử mặc vẫn duy trì tư thế cũ, như thể đang nói nếu cô không đi ra thì anh sẽ không rút tay về Cuối cùng thì Phùng Vân Hy là người đầu hàng trước Nếu em đi ra thì anh phải hứa là sẽ không thức giận. Không thì em sẽ chui vào lại đó. Phùng Vân Hy nói xong liền theo thói quen hất cầm. Nhưng cô quên mình đang ở đâu nên vừa ngẩn đầu lên đã đụng phải bàn. thẩm tử mặc vốn đang tức giận nhưng liền chuyển qua trạng thái giờ khóc giờ cười khi nghe lời này của Phùng Vân Hy. Lúc anh thấy cô bị đụng đầu thì liền ngồi xổm xuống rồi xoa đầu cho cô có đau không. Phùng Vân Hy gật đầu đau. Giờ em nói đi, hôm nay em lại bày ra trò gì nữa. Giọng của thẩm tử mặc tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Đường lúc mối quan hệ giữa hai người đang tốt đẹp thì cô ấy lại ngắt liên lạc, rồi bay về tới đây cũng không thèm gặp anh, đã vậy còn trốn dưới gầm bàn nữa. Nói xong, thầm tử mặc lại rũi tay ra. Lần này, sau khi Phùng Vân Hy suy nghĩ một lát thì quyết định nắm lấy tay của thầm tử mặc, anh đừng giận mà. Giận em ư, đã bao giờ tôi giận em chưa? Thầm tử mặc vừa đứng dậy vừa kéo Phùng Vân Hy lên rồi hỏi ngược lại cô. Khó khăn lắm Phùng Vân Hy mới đi ra được khỏi gầm bàn nên cô tranh thủ hít một hơi thật sâu sau khi đã bỏ ra. Sau đó cô liền trầm tư, đúng là anh chưa bao giờ giận cô cả, dù có lúc cô vô ý chọc giận anh thì anh ấy cũng luôn dỗ dành cô. Nghĩ như vậy nên Phùng Vân Hy cảm thấy ngọt ngào như đang ngâm trong hũ mật vậy. Thật ra chuyện lần này hoàn toàn là do Phùng Vân Hy nghĩ quá nhiều rồi. Trước kia đều là cô gọi điện thoại cho anh vào buổi sáng Đến tối thì sẽ gọi video cô Rõ ràng chính cô đã tự cắt liên lạc với anh mà Em, thẩm tử mặc muốn nói gì đó Cánh mắt phùng vân hì sáng rực cô cười với thẩm tử mặc rồi nhón chân lên hôn lướt lên đôi môi của anh còn ra vẻ thần bí Hôm nay em là nàng tiên ốc của anh nên anh không được phát hiện ra em Dù anh đã thấy em thì anh cũng phải giả vờ như không thấy Về phần những hộp nhỏ kia, khi nào em cho phép thì anh mới được xem Sau khi đặt hộp cơm trước mặt anh thì cô chuẩn bị bước ra ngoài. thẩm tử mặc nắm lấy tay cô ôm cô vào lòng, rồi nói thầm bên tay cô, nhưng bây giờ tôi bắt được em rồi thì phải làm sao đây? Mặt Phùng Vân Hy lập tức hồng rực cô đẩy thẩm tử mặc ra, nếu vậy thì ngày mai em sẽ không xuất hiện nữa. thẩm tử mặc nhướng mày nhìn Phùng Vân Hy, em được nghỉ 2 ngày. Phùng Vân Hy thành thật nói, nói xong cô cũng không dám nhìn thẩm tử mặc nữa có anh một chút rồi chạy thẳng ra ngoài. Vừa chạy tới cửa cô còn quay đầu lại nói, nếu tối nay anh về nhà thì có lẽ sẽ gặp được em đó. thẩm tử mặc cười cười với vẻ cưng chiều, rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù mới hơn 3 giờ chiều nhưng thẩm tử mặc đã ăn sạch tất cả các món mà Phùng Vân Hy đã làm, và thẩm tử mặc không hề mở những hộp nhỏ kia ra. Bây giờ anh cũng hiểu được tâm trạng của cô khi thấy những lọ niệu ước anh gửi cô rồi. Lúc Phùng Vân Hy đến công ty giải trí thì thấy hứa chu đã ở đây. Anh chú, sao anh lại ở đây vậy? Không phải cô đã bảo tài xế đưa hứa chu về nhà rồi ư. Thật ra, sau khi hứa chú tỉnh dậy trên xe thì cảm thấy cực kỳ cảm động. Anh ta đã nghĩ mình không nên cô phụ tấm lòng của Phùng Vân Hy nên đã quyết định về nhà ngủ. Nhưng anh ta không chịu nổi hàng loạt cuộc gọi từ cánh nhà báo. Nghe nói thầm tử mặc muốn xây một phim trường lớn nhất trong thành phố A cho Phùng Vân Hy, chuyện này là thật sao? Hứa chú. Đừng nói gì cả, bây giờ Phùng Vân Hy không làm bất cứ gì hết cả ngày chỉ biết có mua mua mua, anh ta cứ tưởng cô ấy sống kiểu đó cả đời cũng đủ rồi, bây giờ lại biến thành bà chủ của phim trường mới hay chứ? Hứa chu không hề nghi ngờ lời nói của phóng viên này, bĩnh tĩnh trả lời, đợi tôi xem tin tức rồi trả lời nhé. Phóng viên, sau đó thì hứa chu về công ty luôn. Tuy người khác không biết lý do của chuyện này nhưng hứa chú biết rất rõ thẩm tử mặc xây phim trường là vì anh ta hẳn không thể bỏ Phùng Vân Hy vào túi để phòng việc một ngày đó sẽ có tình địch nhảy ra thôi. Nếu không phải hứa chu nói thì cô đã quên mất chuyện này rồi, vì sự chú ý của cô vốn không nằm ở đây nhưng nhờ việc này mà cô nhớ ra mình chưa nói với anh về lọ điều ước rồi. Phùng Vân Hy, vậy tối nay hai người họ còn cần gặp nhau nữa không? Sao cô có cảm giác mình nên quay về đoàn làm phim vậy QAQ? Anh Chu, em nên làm gì đây? Đừng nói gì hết, tôi không phải anh chua của cô. Chương 74, không thể giận em. Thang Phùng Vân Hy sắp có một phim trường riêng trong nước. Vào buổi chiều hôm nay, thẩm tử mặc dùng danh nghĩa cá nhân mua một vùng ngoại thành của thành phố A có diện tích gần 5500 ha. Theo thông tin của người trong giới nói lại rằng, mảnh đất này sẽ được xây dựng thành một phim trường, hơn nữa phim trường này cũng sẽ thuộc về Phùng Vân Hy. Khi tin tức này vừa được tung ra, Ngày lập tức dẫn tới sóng to gió lớn, Phùng Vân Hy lại thêm một lần nữa leo lên tạp chí giải trí tạp chí kinh tế và tài chính. Đối với chuyện này, mọi người chỉ có chung một nhận thức đó chính là bọn họ xem tin tức thôi cũng đã đủ no rồi. Hành động này đúng là ngược khẩu độc thân, đã làm cho hội FA bội thực vì thức ăn dành cho chó. Không những thế cư dân mạng còn gọi thầm thử mặc là bạn trai quốc dân nữa. Hãy xem tôi là một quả anh đào, sau khi tôi nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định để cho tím lầu dưới cmt thôi. Hãy xem tôi là một ly nước chanh tại sao họ còn chưa kết hôn vậy. Sữa nóng, tím lầu trên ngây thơ quá. tím tưởng sau khi họ kết hôn thì sẽ dừng việc phát thức ăn của chó sao. Theo tôi, đến lúc đó thì thầm tiên sinh sẽ biến từ bạn trai quốc dân sang ông chồng quốc dân rồi. Hứa chu cũng đang đau khổ lắm. Tất cả phóng viên đều gọi điện thoại hỏi anh ta trong khi anh ta không biết gì sất. Những gì anh ta biết cũng chỉ thông qua mấy bài báo, vậy mấy người đó còn gọi cho anh làm gì thế? Cuối cùng, hứa chu hít một hơi thật sâu rồi hỏi có thể nói cho tôi biết vì sao không ai gọi điện thoại Phùng Vân Hy hết vậy. Hai người cùng ở trong phòng làm việc di động của Phùng Vân Hy không đổ chuông lấy một lần còn điện thoại của anh ta thì gieo liên tục. Bàn nãy anh ta còn cố ý nhìn xem Phùng Vân Hy có tắt nguồn hay không cơ. Phóng viên trả lời như thế đương nhiên, tôi sợ làm trễ nãi thầm tiên sinh và Vân Hy hẹn hò chứ sao. Hứa chú, rất tốt quan hệ giữa gà nhà anh và phóng viên thật tốt ha, tiếp tục giữ vững thổi. Lúc này, Phùng Vân Hy đang ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh ra vẻ bà chủ mặc kệ sự đời, bình tĩnh vừa ăn khoai tây chiên vừa xem tivi. Nhưng đây cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, thật ra thì trong đầu cô đang có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ. Làm sao bây giờ, mình phải tặng gì cho thầm tiên sinh đây? Chết rồi, làm sao nói chuyện lọ điều ước với anh ấy đây? Có lẽ anh đã biết nhưng sao anh không nói gì với mình hết? Nếu đã có phim trường riêng thì có phải sau này mỗi lần mình quay phim cũng không cần rời khỏi thành phố A nữa không? Vì sao anh chú cứ nhìn mình chằm chằm thế? Chẳng lẽ mình lại đẹp hơn rồi sao? Thả miếng khoai tây chiên trên tay xuống, Phùng Vân Hy quay đầu lại, nở một nụ cười khuynh thành với hứa chu Hứa chú ánh mắt của em có ý gì vậy? Hứa chu hỏi em tới đây làm gì? Giúp anh xử lý chuyện của công ty đó. Vậy bây giờ em đang làm gì? Không phải bây giờ anh đang ở trong công ty sao? Nên em mới phải vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem tivi đây này. Như vậy em cũng tiện suy nghĩ xem tối nay về nhà mang quà gì thì tốt cho thầm tiên sinh nhà em. Phùng Vân Hy nói xong lại quay đầu tiếp tục ăn. Hứa chu em tặng bản thân cho anh ta là được rồi. Phùng Vân Hy anh chu anh thay đổi rồi. Anh không còn là anh chu của khi xưa nữa rồi. Hứa chu ở công ty mày nheo thật lâu, Phùng Vân Hy mới đứng dậy chuẩn bị về nhà. Dù sao thì cô còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào với thẩm tử mặc về chuyện lọ niều ước. Nghĩ đến đây, Phùng Vân Hy lại càng thêm chán ghét tô ruệ cô hỏi, bây giờ tô ruệ như thế nào rồi? Nói đến chuyện này, hứa chu nhíu nhíu mày chắc gã sẽ không ra khỏi tù trong một khoảng thời gian, còn quản lý của gã thì đã ôm một khoản tiền rồi trốn sang nước ngoài. Không sao, quản lý của gã cũng không phải hạng người nghĩa khí, nên gã cũng không dỗi hơi đi quản chuyện của Tô Duệ đâu. Sau khi nói tạm biệt với hứa chu Phùng Vân Hy liền về nhà. Khi quản gia chu trông thấy Phùng Vân Hy thì tâm tình của ông đã không thể dùng từ kích động để hình dung. Bởi vì mấy ngày qua Phùng Vân Hy không ở nhà nên trong nhà giống như đột nhiên vắng lạnh xuống. Nhất là những lúc ăn cơm chỉ có một mình thầm tử mặc trong nhà cực kỳ yên lặng. Nhìn quản gia chú kích động như thế, Phùng Vân Hy liền lấy một bao đặc sản to từ trong vali ra. Quản gia chú thôi rồi, tôi đã bị hiểu lầm. Tôi thật sự không phải vì đặc sản đâu. Phùng Vân Hy thật không ngờ đặc sản lại có ích như thế. Độ hào cảm của trợ lý ôn và quản gia chú với cô liền tăng lên vùn vụt sau khi nhận được đặc sản. Phùng Vân Hy đích thân xuống bếp làm cơm tối, bốn mặn một canh, đều là những món ăn đơn giản nên không cần tốn nhiều thời gian. Làm xong cô liền đi lên lầu tắm rửa, rồi thay một bộ đồ ở nhà trẻ chung, nhìn cô như thiếu nữ mới lớn. Lúc cô xuống tầng thì thẩm tử mặc cũng vừa hay trở về. Cô đứng ở trên lầu nhìn xuống thẩm tử mặc vẫy vẫy tay với anh, khi thầm tiên sinh chúng ta lại gặp nhau rồi. thẩm tử mặc cũng phối hợp với cô thật là khéo, em ăn cơm tối trưa. Có muốn ăn cùng nhau không? Quản gia chú đứng một bên, sao ông có cảm giác như mình đã xuyên không vậy nhỉ? Họ nói cái gì vậy? Sao ông nghe không hiểu gì hết. Sau đó, hai người giống như người xa lạ, ai làm chuyện nấy cuối cùng gặp nhau ở trên bàn cơm. Phùng Vân Hy chống cầm, nhìn chằm chằm vào thầm tử mặc trong ánh mắt cô toát lên sự sùng bái. Sao lại nhìn tôi, thẩm tử mặc gắp một đũa thức ăn vào chén của Phùng Vân Hy. Phùng Vân Hy đáp tỉnh rụi, vì em thích ngắm anh đó. Nói xong cô liền cầm đũa lên, học theo bộ dạng của thầm tử mặc rồi gắp thức ăn cho anh cơm tối cũng là em làm đó. Trên mặt cô chỉ còn thiếu mỗi nước ghi dòng chữ, nhanh khen em đi. Nhưng thẩm tử mặc chỉ nói ăn cơm. Phùng Vân Hy hơi thất vọng ổ lên một tiếng, sau đó liền cúi đầu xuống, bắt đầu ăn cơm, nhưng chưa ăn vài đũa thì cô không cam lòng, ngẩm đầu lên thì phát hiện thẩm tử mặc đang nhìn cô anh nhìn em làm gì. thẩm tử mặc nhớn mày, anh thích ngắm em, anh bắt trước em, sau khi hai người ăn xong liền đi lên lầu. Khi vừa lên lầu, Phùng Vân Hy đã nắm chặt lấy tay vịn. Cô ngó xuống tầng dưới, sau khi xác định quản gia chu ở dưới tầng thì mới mở miệng ừng. Anh biết chuyện lọ điều ước đúng không? Lúc này cô giống như trẻ con đã làm sai, biết nếu có người nào ở bên cạnh thì người lớn sẽ không mắng mình. Biết rõ, thẩm tử mặc rũi tay kéo Phùng Vân Hy đi lên, giọng nói hời hợt cho nên, vì chuyện này mà em cảm thấy không được tự nhiên. Tâm tình của Phùng Vân Hy bây giờ rất phức tạp, cô nửa vui nửa buồn. Cô vui vẻ là vì thầm tử mặc không vì chuyện này mà giận cô. Cô khổ sở cũng vì thầm tử mặc không xem trọng chuyện lọ điều ước kia. Sau đó cô liên tức giận rút tay ra khỏi tay thầm tử mặc nhỏ giọng nói em không hề mất tự nhiên. Thật ra cô rất hay giận lẫy, nhất là khi ở trước mặt thầm tử mặc. Nhưng tính cách này cũng là do thầm tử mặc nuông chiều mà ra cả. Vì vậy Trần Dịch còn tiếc hận nói với thầm tử mặc cậu đã thua thảm trên tay cô ấy rồi. Cậu phải bảo cô ấy nghe lời cậu thì mới được Mà câu trả lời của thẩm tử mặc lại là khó khăn lắm Hai người mới có thể ở cùng với nhau Lẽ nào tớ không nên chiều cô ấy sao Phùng vân hy thức giận bỏ về phòng thẩm tử mặc cũng đi theo sau lưng cô Lúc này chỉ cần cô vừa nghĩ tới chuyện mình xem trọng Mà thẩm tử mặc lại không để tâm Thì cô liền thấy khổ sở thẩm tử mặc ôm lấy cô từ phía sau Thì thầm bên tai cô Lúc nãy em còn sợ hãi lắm mà Sao bây giờ lại như thế này rồi Phùng Vân Hy dãy ruộa vài cái nhưng không thoát ra được cô thủi thân nói, vì em cho rằng anh quan tâm, nhưng anh lại không thèm để ý tới, vậy thì việc gì em phải lo lắng chứ? Từ sau khi quen em, anh mới bắt đầu viết những điều ước đó. Đôi mắt đang cục xuống của thầm tử mặc hiện lên niềm vui, anh nói anh quan tâm đến những thứ kia, nhưng anh lại càng quan tâm đến em hơn. Vậy thì, sao anh có thể nổi giận với em được chứ? Phùng Vân Hy giật mình, ngay sau đó là ảo não. Nếu đổi lại là cô khi biết thầm tử mặc hiểu lầm mình vì những gì mình cẩn thận viết thì dù cô không giận anh thì thế nào cũng sẽ cãi nho một trận cho xem. Sau đó khi thế của cô bỗng chốc yếu xuống quay lưng lại với thầm tử mặc lầm bẩm vậy em dùng bản thân bồi thường cho anh nhé. Dưới ánh đèn nhu hòa, ánh mắt thầm tử mặc thâm trầm, cả người của anh đã là của em, vậy em bồi thường cho anh gì đây? Phùng Vân Hy chớp chớp mắt hàng lông mi khẽ lay động như cánh quạt cô lắc lắc tay thẩm tử mặc vậy anh nói cho em biết bên trong viết gì đi. Nhưng thẩm tử mặc chỉ cười cười, không có ý muốn nói chút nào. Hai người đùa giỡn cuối cùng lại lăn lên giường. Đến giữa trưa hôm sau Phùng Vân Hy mới thức dậy, sau đó liền đi thẳng đến công ty. Vừa tới nơi, Phùng Vân Hy đã nhìn thấy miêu Tiểu Trân thức giận đứng ở ngoài văn phòng của hứa chu. Miu Tiểu Trân là một cô bé mềm mại đáng yêu cho tới bây giờ cũng chưa từng bày ra vẻ mặt này. Phùng Vân Hy còn tưởng rằng cô bé bị hứa chu mắng nên liền tiến lên giữ chặt cánh tay cô bé kéo sang phòng làm việc bên cạnh. Vừa vào phòng làm việc không đợi Phùng Vân Hy kịp hỏi, miêu Tiểu Trân đã không nhịn được quản lý của sở hàm đến. Phùng Vân Hy nhú mày cô ta đến đây làm gì? Lúc trước khi hứa cho tìm quản lý sở hàm, muốn nhờ bọn họ giúp đỡ để đối phó Tô Duệ thì bọn họ lại đưa ra điều kiện khó có thể thực hiện được. Bây giờ Tô Duệ đã rớt đài cô ta đến đây làm gì chứ? Chẳng lẽ muốn dẫm đạp lên Tô Duệ để leo lên? Công phu sư thử ngoạc bảo là muốn phí bịt miệng. Miêu Tiểu chân nói, Phùng Vân Hy không hiểu lắm cho nên hỏi phí bịt miệng. Phí bịt miệng gì? Sau khi xảy ra chuyện kia, sự nghiệp diễn xuất của sở hàm liền bắt đầu xuống dốc. Cô ta là ca sĩ, chỉ cần có một bài hay cũng rất dễ dàng phất lên, nhưng là vấn đề là cô ta không có gì cả. Bài hát Con Vịt Nhỏ nằm trong single album của Trương Khải đã định ngày ra mắt là một tuần sau. Trước khi sản phẩm được tung ra đã tung lên một đoạn trailer, nhờ đấy mà bài hát này cũng nổi như cồn. Mục đích hôm nay quản lý của Sở Hàm đến đây là hy vọng có thể thu bài hát này một lần nữa, để Sở Hàm và Trương Khải hợp sướng, nếu không thì cô ta sẽ công bố chuyện hứa Chu đến gặp cô ta. Dù sao sở hàm cũng đã rơi vào thế bí, nếu tạo ra một xịt căng đan thì có lẽ còn có cơ hội nổi lên, hay kể cả chuyện không thành thì dù sao người thất bại cũng chỉ là mình sở hàm cô ta cũng có thể dìu dắt nghệ sĩ khác. Nghe xong, Phùng Vân Hy liền xoay người đi ra ngoài. chương 75, anh ấy nói sẽ tham dự buổi lễ trao giải với em. Là một công dân yêu hòa bình, Phùng Vân Hy chưa bao giờ làm loạn nhưng nếu có người dám tới cửa bắt nạt mình cô sẽ dạy cho họ biết cách làm người trong vòng một nốt nhạc. Nhất là dám bắt nạt hứa chú tuyệt đối không thể nhịn được. Trước khi hứa chu ký hợp đồng với Phùng Vân Hy, anh ta thuộc hàng khó nhằn, giống như thanh kiếm bén nhọn ấy. Sau này, vì Phùng Vân Hy mà anh ta mới kiềm chế lại bớt. Phùng Vân Hy không cần nghĩ cũng biết trong việc ngày hôm nay, hứa chú luôn ở trong trạng thái bị động là vì anh ấy phải lo nghĩ về danh tiếng của cô. Miêu Tiểu Trân hơi hoảng hốt khi nhìn Phùng Vân Hy vô cảm bước ra khỏi phòng, sau đó vội vàng đuổi theo chị Vân Hy. Tình cảnh bên Hứa Chu gần giống như những gì Phùng Vân Hy dự đoán, anh ta đang trong thế bị động. Quản lý của Sở Hàm đắc ý nói, tôi cảm thấy yêu cầu của tôi không cao chút nào. Tuy Sở Hàm nhà tôi gần đây không nổi nhưng đã có danh tiếng, còn Trương Khải chỉ là tân binh không có fan đầm. Nếu hai người họ hợp tác với nhau thì chỉ có lợi cho bài hát này. Sức chịu đựng của Hứa Chu đã chạm ngưỡng cực hạn, anh ta cúi đầu che khuất sự lạnh lùng trong đáy mắt, chỉ có lợi. Đúng vậy, tuyệt đối chỉ có lợi. Hứa chú rũi tay chỉ về phía cửa, đi ra ngoài. Đúng lúc này, Phùng Vân Hy đẩy cửa vào. Cô không nói một lời, đi thẳng về phía hai người họ. Không những thế cô còn cầm một ly cà phê lên khi đi ngang qua bàn trà. Sau đó, cô đi tới trước mặt quản lý của sở hàm, đổ cà phê từ trên đầu ả đổ xuống. Hứa chu miêu tiểu chân, cô biết vì sao mình cảm thấy hoảng sợ rồi trực giác xuất hiện khi chị Vân Hy chuẩn bị ra tuyệt chiêu. À... Quản lý của sở hàm la lớn rồi đứng bật dậy, tức giận chừng mắt với Phùng Vân Hy cô bị điên à. Phùng Vân Hy bình tĩnh nhìn à rồi nói cô muốn tự cốt ra ngoài hay muốn tôi gọi bảo an lên. Nói xong cô cũng không để ý đến à nữa. Phùng Vân Hy mở ngăn kéo của hứa chu, lấy một sấp danh thiếp ra, chọn đại một tấm rồi nhấc điện thoại bàn lên để gọi điện. Nhân tiện nói thêm, sấp danh thiếp đó là của phóng viên đấy. Xin chào tôi là Phùng Vân Hy. Phóng viên đầu dây bên kia tôi không tin đâu, cô đừng hòng lửa cục cưng nhé. Phùng Vân Hy, bây giờ Phùng Vân Hy rất ít khi xuất hiện trước giới truyền thông, chuyện cô ấy chủ động liên hệ với phóng viên là không tưởng rồi. Phùng Vân Hy nghe rõ rành rành phóng viên này nói với đồng nghiệp của mình, không ngờ lại có người mạo danh Phùng Vân Hy gọi điện cho tôi. Nếu tôi tin người này thì tôi là đồ ngốc ha ha ha. Phùng Vân Hy cô cảm thấy mình không hiểu thế giới của phóng viên lắm. Tóc của quản lý của sở hàm ướt nhẹp, quần áo cũng bị ướt nốt, khuôn mặt của ả vạn vẹo các người muốn lên trang nhất phải không? Đừng ồn, không thấy tôi đang liên hệ giới truyền thông hả? Nói xong, Phùng Vân Hy nhìn cái ly có khả năng đã bị quản lý của sở hàm dùng. Cô nhíu nhíu mày thẳng tay ném cái ly vào thùng rác, dù có khử trùng thì cũng không thể dùng cái ly này để chiêu đãi vị khách khác rồi. Hứa chua đờ người một lúc lâu mới nói được một câu, đó là ly của anh. Hứa chu anh ta đâu bị ngu, đã biết người ta tới uy hiếp mình mà còn châm trà cho nó để làm gì. Phùng Vân Hy, vậy sao nó lại ở trước mặt cô ta? Lúc nãy anh đang chuẩn bị uống nước thì bị em dọa nên lỡ ném ly nước qua bên kia. Vì không muốn làm tâm hồn bé bỏng của hứa chu tổn thương thêm nữa nên Phùng Vân Hy nhặt cái ly từ thùng rác ra, bên trong thùng rác không có gì cả cái ly vẫn còn sạch lắm. Hứa chu trọng điểm của chuyện này là cái ly sao? Vị phóng viên đầu bên kia nghe được tiếng nói chuyện thì ngẩn ngơ, người đang gọi cho mình là Phùng Vân Hy thật ư Tôi là đồ ngốc, Vân Hy bên cô đã xảy ra chuyện gì ư Dù không có việc gì thì cũng không sao, hoan nghênh cô gọi cho tôi mọi lúc mọi nơi Nói xong cô nàng còn khoe khoang với đồng nghiệp Phùng Vân Hy đang gọi điện cho tôi nè Phùng Vân Hy không biết gần đây mình nổi tiếng đến cỡ nào Mọi người đều đồn rằng nếu ngày nào cô không lên trang nhất thì đó sẽ là một đề tài nóng hổi Quản lý của sở hàm cứng đờ người, cô ta thật sự không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tả cho rằng quá trình uy hiếp hứa chu để sờ hàm hát con vịt nhỏ sẽ rất thuận lợi nhưng bây giờ mọi chuyện lại hỏng bét như này. Cứ cái gì mà tự cô liên hệ truyền thông chứ? Phùng Vân Hy cô nghĩ tôi bị ngu sao? Tả không tin Phùng Vân Hy sẽ liên lạc với giới truyền thông. Cô ta sắp phải làm dâu nhà giàu thì sẽ càng yêu quý hình tượng bản thân hơn, tất nhiên sẽ không tạo xịt căng đan, thậm chí còn không đi tuyên truyền phim vì cô ta đã chọn đi theo hướng cao cấp. Phùng Vân Hy mất kiên nhẫn, lớn tiếng gọi miêu tiêu Trân, em đã gọi bảo an chưa? miêu Tiểu Trân kiêu ngạo đáp lời, em đã gọi, họ sẽ lên đây nhanh thôi. Quản lý của sở hàm, mấy người này là ai thế? Sao không ai chịu làm theo kịch bản hết vậy? Bây giờ à không hiểu chuyện này đang đi về hướng nào nữa rồi? Phóng viên kia dẫn theo đồng nghiệp rồi chạy như bay đến công ty của Phùng Vân Hy. Cô cảm thấy Phùng Vân Hy đang gặp phiền phức và cần đến sự giúp đỡ của mình. Vì cô mới kiểm tra số điện thoại nên biết được Phùng Vân Hy mới gọi từ điện thoại bàn của công ty giải trí Vân mặc Điều này cũng đồng nghĩa là cô cũng biết được địa điểm hiện tại của Phùng Vân Hy. Vân Hy, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi sẽ giải quyết giúp cô. Có người uy hiếp tôi. Muốn công ty của tôi ghi âm lại single con vịt nhỏ chung với nghệ sĩ của họ Mấy người này muốn được nổi tiếng đến điên rồi Cô nàng phóng viên không quan tâm đến việc người ta uy hiếp Phùng Vân Hy bằng gì Cô ấy chỉ để tâm đến việc Phùng Vân Hy bị uy hiếp Rất nhanh bảo an đã lên, họ kéo ả ra ngoài Buồn tôi ra tôi muốn mở họp báo chỉ trích hành vi của cô ngày hôm nay Quản lý của sở hàm la lối om sòm Nhưng không một ai trong văn phòng đáp lại cô ta Sau khi ả bị bảo an lôi ra khỏi phòng thì Phùng Vân Hy mới nhìn về phía hứa chu Không biết từ khi nào hứa chu đã lấy một thùng lạt điều ra rồi đặt lên bàn làm việc anh biết sẽ có chuyện như này xảy ra mà, may là anh đã chuẩn bị từ sớm. Phùng Vân Hy anh lấy đâu ra lạt điều vậy? Từ khi chu Hạo Hiên làm người đại diện phát ngôn xưởng lạt điều bên cạnh xưởng nhị hoa đầu thì cậu ta bảo từ giày về sau sẽ bao hết lạt điều. Phùng Vân Hy Đúng là chỉ có mình tiểu sinh Chu hạo hiên đang nổi đình đám mới dám làm người đại diện phát ngôn cho lạt điều năm tể. Ba người trong phòng cùng nhau ăn rất nhiều bịch lạt điều rồi mới vào đề. Hứa chu là người mở màn em định làm lớn chuyện lên hả. Như vậy thì sẽ bất lợi cho em lắm. Đồng thời, đây sẽ là một cơ hội lăng xê của bọn họ nữa. Nếu em không làm lớn chuyện thì không biết chuyện này sẽ thành như thế nào đâu. Với tính cách của quản lý của sở hàm chắc chắn ả ta sẽ uy hiếp chúng ta rất nhiều lần Nói xong, Phùng Vân Hy liền đứng dậy Và lại em cũng không muốn để anh phải chịu sự sai khiến của ả được Vậy được chiều nay chúng ta sẽ mở họp báo Sau khi quản lý của sở hàm bị bảo an mời ra khỏi công ty thì gặp một làn phóng viên giặt tới Vào lúc ả đang đắc ý vì mình sắp trả thù được Phùng Vân Hy trước mặt giới truyền thông thì những phóng viên đã đặt câu hỏi Chuyện uy hiếp Phùng Vân Hy là ý định của một mình cô hay là cả cô và sở hàm? Công ty của cô có biết cô làm vậy không? Quản lý của sở hàm ngẩn ra, sao tình huống này hơi sai sai, là quản lý của Phùng Vân Hy tìm đến tôi trước anh ta nói. Đúng lúc này, không biết là phóng viên nào đã kinh hãi cảm thán, theo tôi thấy, sau này không ai trong giới showbiz dám hợp tác với cô nữa đâu. Chắc đám phóng viên này không phải là do Phùng Vân Hy thuê chứ. Bên hứa chu đã bắt đầu liên hệ với các phóng viên để mở họp báo Còn Phùng Vân Hy thì gọi cho thẩm tử mặc Cô kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe rồi nói lên suy nghĩ của mình Tuy bây giờ có thể giấu được nhưng em sợ sau này à sẽ tiếp tục dùng chuyện này để uy hiếp em và anh chu Phản ứng đầu tiên của thẩm tử mặc khi nghe chuyện này là vui vẻ Bởi vì cô đã không giấu giếm anh khi xảy ra chuyện nữa Thậm chí cô còn chủ động gọi cho anh Không đợi thầm tử mặc kịp nói chuyện, hứa chu liền đi qua chỗ cô rồi nói, suýt nữa thì anh quên là tối nay có một buổi lễ trao dài. Anh vốn nghĩ rằng lịch trình của em quá dày đặc nên đã không bảo em đi. Bây giờ em cũng rảnh rỗi, em có muốn đi không? Lễ trao giải là chuyện lớn. Lúc anh ta hỏi lâm chính hào thì mới biết được anh chàng này đã từ chối ba buổi lễ rồi nên anh ta cũng không xin nghỉ cho Vân Hy. Hai người liền nhìn nhau một lát. Trên mặt phùng Vân Hy viết đầy ba chữ, em từ chối. Còn mặt của hứa Chu thì viết em đi đi Cuộc sống của hiện tại của Phùng Vân Hy đúng là buồn tẻ Cô không tham gia bất kỳ hoạt động nào ngoại trừ đóng phim Nếu không cần thiết thì cô sẽ không xuất hiện trước giới truyền thông Dù lên hot xuất hay trang nhất của bìa tạp chí thì cũng không thay đổi được chuyện này Phùng Vân Hy xoay người quay lưng về phía hứa chu Hứa chu Phùng Vân Hy nhìn mũi giày của mình, buồn bã nói thầm tiên sinh, buổi tối em sẽ về nhà như thường lệ anh cũng phải tan ca đúng giờ đó. Ngày mai cô phải về đoàn làm phim, ở bên cạnh anh mới là chuyện chính. Bên thẩm tử mặc im lặng một lúc rồi anh nói em đi lễ trao giải đi. Phùng Vân Hy mím môi, nếu em tham dự thì đến khuya em mới về nhà được. Nếu vậy thì em sẽ không thể ăn cơm tối với anh được. Nói đến đây, tâm trạng của cô càng u ám hơn. Thầm tử mặc trả lời cô tôi đi với em. Sau khi cúp điện thoại, Phùng Vân Hy hất cầm ra vẻ kiêu ngạo với hứa chu thầm tiên sinh nói anh ấy sẽ tham dự buổi lễ trao giải với em. Hứa chu người đắc ý hẳn là thầm tử mặc chứ. Vì cuối cùng anh ta cũng đường đường chính chính được tham gia các hoạt động chung với Phùng Vân Hy rồi. chương 76, Thuyết Thư Tiên sinh Phùng Vân Hy. 3 giờ chiều, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Phùng Vân Hì mặc một bộ váy dài, vẻ mặt lạnh nhạt đi từ lối vào lên trên sân khấu, trong lúc đi thỉnh thoảng cô còn vẫy tay chào hỏi phóng viên, trông cô giống hệt như đang đi thảm đỏ ấy. Nên biết là, hôm nay cô bị đưa lên đầu sóng ngọn gió, mọi tin tức đều nói tốt cho cô, nhưng mà vẫn không địch lại NT và fan sửa hàm. Quê bùa của cô cũng thất thủ rồi, dù sao thì fan của cô cũng đã đi khắp nơi đại chiến 300 hiệp. Đó là loại cảm giác như thế nào nhỉ? Lấy chú Hảo Hiên làm ví dụ đi cậu ta đăng bài mới trên Weibo kết quả lượt like và CMT còn không bằng 1 phần ba ngày thường, việc này khiến cho cậu ta ngây người cậu đang bị mất fan ư. Kết quả vừa nhìn bình luận thì phát hiện hội trường fan club thông báo cho cậu ta là bọn họ đang bận chiến đấu bên Weibo của Phùng Vân Hy nên không rảnh yêu thương cậu ta đâu. Chu Hạo Hiên, rốt cuộc thì em là trường fan club của ai vậy? Cũng không phải tất cả fan của các ngôi sao đều vội vàng chạy tới giúp những người này được tính là ngồi xem kịch vui. Bên dưới huê của Phùng Vân Hy chính là một trận đại chiến hiếm có khó tìm, vô cùng đặc sắc lượt like và CMT cũng đã phá kỷ lục của huê bùa rồi. Sau khi cầm micro thử âm thanh, Phùng Vân Hy hỏi, mọi người muốn tôi trả lời các câu hỏi theo kịch bản, hay là theo cảm nhận của chính tôi. Hứa chú đang đưa kịch bản cho cô. Phóng viên ở bên dưới, quả nhiên đây mới là Phùng Vân Hy. Ngay cả mở họp báo cũng khác người Không biết là phóng viên nào ở trong góc lớn tiếng nói Chỉ cần cô vui vẻ là được rồi Vừa nghe cũng biết người này là fan của Phùng Vân Hy rồi Ngay sau đó liền có mấy phóng viên phụ họa theo tóm lại Ý của họ là Phùng Vân Hy cứ dùng cách nào mà cô thích Dù sao bọn họ cũng là khách thùy chủ mà Phùng Vân Hy gật đầu một cái Bâng cô hỏi Vậy tôi cứ làm theo ý mình là được rồi nhỉ Thật thẳng thắn Sau đó có nhân viên bưng ra hạt dưa đậu phộng, đồ uống trái cây còn nói ai muốn ăn gì thì cứ tự chọn nhé. Sau đó, mỗi nhân viên quay phim đi cùng phóng viên đều được phát một hộp cơm, bên trong là đủ loại đồ ăn vặt. Ở bên kia phòng còn bày một bàn tiệc lớn với rất nhiều món ăn yêu cầu chỉ có một ai muốn ăn gì thì phải tự đi lấy. Đây tuyệt đối là buổi họp báo có 102 đấy. Bọn họ thấy Phùng Vân Hy uống một ngụm trà cho nhuận giọng sau đó giống như tiên sinh kể chuyện xưa nói bô lô ba la một chàng dài, đến phần gai cấn nhất cô còn cố ý ngừng lại một chút. Phóng viên ở bên dưới vô cùng phân vân, bọn họ có nên vỗ tay hay không đây? Hứa chu ở bên cạnh đỡ chán, hơn nữa còn bày tỏ không muốn quản Phùng Vân Hy nữa, sau đó kéo ghế xuống dưới sân khấu ngồi. Mọi người có biết quản lý của sở hàm vô sỉ đến thế nào không? Cô ta dám đến đe dọa anh chú của tôi, mọi người nói xem tôi có thể để cho cô ta đe dọa anh ấy được sao? Anh chu đi cùng tôi từ khi tôi mới vào nghề cơ, anh ấy còn giúp đỡ tôi trong công việc sao tôi có thể để anh ấy chịu thiệt thòi như vậy chứ? Phùng Vân Hy kích động nói, thậm chí còn đi xuống dưới sân khấu, mọi người nói xem tôi làm như vậy là sai hay sao? Đúng đúng đúng, phải bọn họ đúng là quá đáng mà. Phùng Vân Hy dơ tay ra hiệu cho họ bình tĩnh lại, sau đó tiếp tục nói cho nên việc này còn cần tôi giải thích thêm sao. Cô chỉ nói về những chuyện đã xảy ra, nhưng mà người quản lý của sở hàm đã lấy gì để uy hiếp cô vậy? Đây mới là trọng điểm cần nói đó. Hứa chu không dám để Phùng Vân Hy giải thích chuyện này nên vội vàng đi lên tiếp lời cô. Vấn đề này em ấy không thích hợp nói, hãy để tôi nói đi. Phùng Vân Hy cái gì gọi là không thích hợp với em? Ai kêu không đủ. Thuyền nhỏ thân ái nói lật là lật, Phùng Vân Hy, ha ha. Sau đó Phùng Vân Hy liền thành phong nền, còn hứa chu thì đem tất cả ân oán khúc mắc nói hết một lần, anh ta còn nói giảm nói tránh chuyện về Tô Duệ, rằng có lẽ gã ta đã cảm mến Phùng Vân Hy, cho nên sở hàm mới ghim Phùng Vân Hy. Những chuyện này đều được nói rõ ràng, sau khi trả lời hết các câu hỏi thì cũng đã hơn 6 giờ tối nên hứa chu liền mời những phóng viên kia cùng ở lại ăn bữa tối, còn Phùng Vân Hy thì đi chuẩn bị tham gia buổi lễ trao dài. Bởi vì Phùng Vân Hy đã từng giúp Trần Viễn quảng cáo cho một phần mềm Livestream, cho nên toàn bộ diễn biến của buổi họp báo lần này đều được phát trên phần mềm đó. Thăng Phùng Vân Hy giống như một ẩn số. Bong bóng kẹo cao su, tôi cho rằng đây sẽ là một buổi họp báo khóc lóc tố khổ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại thành thuyết thư trong quán trà. Hãy xem tôi là một quả anh đào thật hâm mộ những phóng viên ngồi dưới sân khấu kia có thể nhìn idol nhà chúng ta kể chuyện ở khoảng cách gần như vậy còn có thể vừa ăn vừa đặt câu hỏi nữa. Giá đỗ tôi cảm thấy đề tài đã bị tổ lái rồi, mọi người không ai chú ý đến sở hàm và quản lý của cô ta sao. Món ăn làm từ rau diếp đại chiến mệt tâm lắm nên tụi tôi phải đi tìm đề tài khác để cân bằng, sau đó lại tiếp tục đi chiến đấu. Sữa nóng, đúng vậy, cho nên đừng đi nhầm đi nhầm chỗ nha, chỗ này chuyên dùng để khen idol nhà chúng ta đó. Sau khi mọi chuyện đã được sáng tỏ thì những người qua đường giáp ớt bính đinh ủng hộ sở hàm và những người thích xem náo nhiệt đều rút lui, chỉ còn lại fan trung thành ở lại chiến đấu. Không nghi ngờ gì nữa, phe sở hàm đã không còn phần thắng nào rồi, có điều điểm mấu chốt là cho đến bây giờ vẫn luôn là người quản lý của sở hàm ra mặt, còn sở hàm thì không thấy đâu. Cho nên có người nói mọi chuyện đều là lỗi lầm của quản lý của Sở Hàm, Sở Hàm không làm gì sai hết có điều việc này chẳng liên quan gì đến Phùng Vân Hy cả. Tiếp theo chính là đại chiến 300 hiệp giữa Sở Hàm và người quản lý của Ả. Vì đây là lần đầu tiên cùng thẩm tử mặc tham dự cho nên Phùng Vân Hy trang điểm vô cùng lộng lẫy, trang phục cũng sang trọng hơn so với trước kia, khiến người nhìn cảm thấy cô giống như đóa hoa hồng kiều diễm. Phùng Vân Hy đã đồng ý với thẩm tử mặc là sẽ gặp nhau ở bên ngoài lễ trao thường. Cô cũng không nhìn thời gian, chuẩn bị xong là sẽ xuất phát luôn Mặc dù cô không thích đám đông nhưng nếu như vì người mình thích thì bao lâu cô cũng nguyện ý chờ Có điều, vì vừa mới kết thúc buổi họp báo nên ở chỗ cô còn có khá nhiều phóng viên Bọn họ cũng muốn đi tới lễ trao giải cho nên cả đoàn xe rồng rắn kéo nhau đi theo sau xe bảo ngẫu của Phùng Vân Hy Tình cảnh đó quả thực làm cho người ta kinh hãi Bên ngoài lễ trao giải vốn đã có một đống phóng viên trầu trực sẵn, khi họ nhìn thấy một chiếc xe bảo ngẫu đắt tiền thì biết ngay là có ngôi sao nổi tiếng đến, nhưng mà đoàn xe đằng sau là cái quỷ gì vậy? Phùng Vân Hy là người đầu tiên đi dự lễ trao giải còn dẫn theo một nhóm phóng viên đó. Cảnh tượng này quá ngầu rồi. Sau khi Phùng Vân Hy xuống xe theo sau là một loạt phóng viên, người nào biết cô tới tham gia lễ trao thưởng thì không sao chứ ai không biết còn tưởng đây là xã hội đen đến phá nhà đập đồ đó. Nên biết trước đó không có tin tức nào nói Phùng Vân Hy sẽ tới tham dự lễ trao giải này cả cho nên sự xuất hiện của cô đối với phóng viên là một bất ngờ lớn, nhưng không ai dám đi tới phỏng vấn hết. Phùng Vân Hy đứng ở giữa còn hai đám phóng viên thì nhìn nhau. Không biết là phóng viên nào hỏi một câu, lễ trao giải này sẽ bị hủy bỏ sao? Nếu bị hủy thì chúng tôi sẽ đi chuẩn bị bản thảo trước đây. Hứa chu không chỉ phóng viên nghĩ như vậy mà chính ban tổ chức của lễ trao giải cũng nghĩ như thế. Thật ra tay họ run dày khi gửi thư mời cho Phùng Vân Hy, nhưng mà không đưa không được bởi vì cô đã thắng giải. Người của ban tổ chức rất nhanh đã chạy ra cực kỳ khách khí với Phùng Vân Hy, còn sắp xếp cho cô chỗ ngồi vip nữa, bây giờ chúng ta mau vào thôi. Phùng Vân Hy nhìn quanh bốn phía, nếu mày nói đám người tôi dẫn theo đông như vậy thì sao lát nữa đi thảm đỏ thế nào đây? Ban tổ chức phác, còn muốn đi thảm đỏ nữa, phải mau thông báo đổi MC thôi. Phùng Vân Hy muốn đi thảm đỏ, mau đổi MC. Hôm nay tới tham gia lễ trao giải có một người dẫn chương trình rất giỏi hùng miệng, anh nghĩ đổi qua anh ta có được không? Cậu bị ngốc hà, mau đổi cho tôi một người chủ trì thật ngây thơ đáng yêu, khiến người ta không đành lòng tổn thương ấy tốt nhất là còn nhỏ một chút. Ai không biết rõ sẽ tưởng rằng Phùng Vân Hy hung ác lắm đó. Những ngôi sao tới tham dự buổi lễ cũng hay tin Phùng Vân Hy tới, sau đó tất cả đều không bình tĩnh nổi rồi. Hứa chú nhìn xung quanh người tới càng lúc càng đông, liền để Phùng Vân Hy lên xe trước, sau đó cho mọi người đi nghỉ ngơi, còn nói lát nữa thầm tử mặc sẽ đến rồi cùng Phùng Vân Hy đi thảm đỏ, mọi người chờ bọn họ ở chỗ đó là được. Nhưng mà ban tổ chức vẫn rất sợ, hỏi anh ta thật sự chỉ đi thảm đỏ thôi sao? Hứa chu không đi thảm đỏ thì làm cái gì? Chúng tôi tổ chức lễ trao giải cũng không dễ dàng gì, bên anh có ý kiến gì thì cứ trực tiếp góp ý với tôi là được. Qua chừng hơn 10 phút, Phùng Vân Hy nhìn thấy xe của thầm tử mặc dừng lại ở một bên, sau đó khóe miệng cô vô thức cong lên cửa xe vừa mở thì cô liền chạy như bay qua đó. thẩm tử mặc vừa mới xuống xe liền bị cô nhào vào lòng, anh ôm lấy Phùng Vân Hy xoay một vòng tại chỗ, giọng nói trầm thấp em đến đây từ lúc nào. Phùng Vân Hy cỏ cọ bả vai anh, khàn giọng nói em mới tới thôi. Nói xong, cô chui ra khỏi lòng thầm tử mặc, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh, anh chờ em một chút. Nói xong thì chạy đi. Hôm nay cô mặc một bộ váy dài màu lam cho nên đã mang theo một cái cà vạt cùng màu cho thầm tử mặc đeo. chương 77, kể từ khi có em, thế giới của tôi được phân thành hai loại, một là em, hai là những người khác. Động tác của Phùng Vân Hy rất phụng về cà vạt màu xanh ngọc trên tay cô cuốn lại thành từng vòng, khi cô sắp thành công thì bàn tay run dày, khiến cho toàn bộ đều dối tung Bàn nãy em mới thắt được cà vạt mà. Phùng Vân Hy thức giận thở phì phò. Đây đã là lần thứ ba thầm tử mặc vẫn ngoan ngoãn đứng yên phối hợp với cô. Nhưng nhìn thấy anh như vậy, cô càng cảm thấy nóng nảy hơn, nhất là khi phóng viên đã tụ tập thành một đám đông ở cạnh họ. Hay là, tôi dạy em, vừa dứt lời thầm tử mặc đã lấy cả vạt từ trong tay của Phùng Vân Hy rồi vòng quanh cổ của cô. Anh vừa hướng dẫn cho cô vừa làm mẫu cho cô, nhưng chỉ trong chốc lát đã thắt xong. Mặt Phùng Vân Hy nóng lên cô đẩy nhẹ anh một cái, giọng nói nhỏ như mũi có rất nhiều người ở đây đó. Và lại, nếu anh đã biết thắt cà vạt thì em sẽ không múa dìu qua mắt thợ nữa. Kết quả giữa hai người đúng là khác nhau một trời một vực mà. thẩm tử mặc kề sát vào tai cô rồi nói, nhưng anh chỉ thích em đeo cà vạt cho anh thôi, dù kết quả thế nào thì anh cũng thích cả. Tài nghe được những lời ngọt ngào, Phùng Vân Hy quính lên liền đẩy anh ra, giả vờ hung dữ nhưng vẫn kiêu ngạo nói. Là anh nói dù kết quả ra sao thì anh cũng thích đấy nhé. thẩm tử mặc cực đầu ừ chỉ cần là em thắt thì dù kết quả ra sao anh cũng thích cả. Ban nãy Phùng Vân Hì không biết thầm tử mặc đã nói những gì. Vì cô đang bận tập trung vào việc tim mình đập thình thịch như nai con chạy loạn rồi. Để thắt cà vạt cho thầm tử mặc ban nãy cô còn chăm chỉ học cách thắt cà vạt đơn giản nhất từ hứa chu nữa. Lúc cô tập luyện trên anh Chu thì mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, sao đến phiên thầm tử mặc thì lại thành ra thế này rồi. Cô cảm thấy rất hồi hộp khi bị nhiều người nhìn chằm chằm đó. Phùng Vân Hy phớt lờ những ánh mắt kia chậm rãi làm lại. Lần này cô đã thành công nhưng cũng không thể khen tặng được. Đường lúc cô muốn tháo cả vạt ra thì anh lại nắm lấy tay cô rồi nói đi thôi. Phùng Vân Hy ngây ra như phỗng, đi đâu cơ, không phải em bảo đi thảm đỏ à. Anh định đi với bộ dạng này ư, Ừ còn cà vạt của anh thì sao? Em tập luyện vài lần là sẽ khá hơn thôi, bây giờ thì cứ dùng cái này đi. Cuối cùng Phùng Vân Hy cũng hiểu được câu tự vác đá đập chân mình. Nếu bàn nãy cô để anh tự thắt cà vạt thì có phải tốt hơn không? Giờ thì hay rồi, cô không dám đi vào hội trưởng của buổi lễ trao giải luôn. Dọc theo đường đi, khóe môi của thẩm tử mà cong cong tâm trạng của Phùng Vân Hy xuống thấp. Cô luôn miệng khuyên anh tự thắt lại cà vặt nhưng anh chỉ nói đúng một câu, anh còn không chê, sao em lại ghét bỏ nó rồi. Phùng Vân Hịt tự an ủi bản thân, chỉ cần không nhìn gần cà vạt kia thì nó cũng khá đẹp mà. Cho nên, lát nữa cô chỉ cần chắn trước mặt anh rồi không nói gì thì mọi chuyện sẽ tốt thôi. Rất nhanh hai người đã lên xe của thầm tử mặc, vẻ mặt của hứa chu đi phía sau họ bị thống, cuối cùng thì anh ta đã biết vì sao miêu Tiểu Trân từ chối đến đây, đã vậy còn nhìn anh ta với vẻ thương hại rồi. Mìu tiểu chân Đúng là chỉ có anh chu ngốc nghếch mới dám làm bóng đèn hứa chu nghiêm túc suy nghĩ rồi quyết định rút lui Vân Hy à không ai để ý đến anh ta cả hứa chu không lời để nói bên kia cũng đã bắt đầu đi thảm đỏ nhưng bầu không khí vẫn như thường vì cánh nhà báo đang đợi Phùng Vân Hy và thẩm tử mặc xuất hiện đây là lần đầu tiên thẩm tử mặc tham dự một buổi lễ trao dài Có vài phóng viên tụ tập nói chuyện, một nữ phóng viên trượt nói, tôi nói cho mọi người biết, Phùng Vân Hy không biết thắt cà vạt đó. Rời, chuyện nhỏ thôi, tôi cũng không biết mà. Là phụ nữ thì sao cần phải biết thắt cà vạt chứ? Dù sao cũng không dùng được, đó là vì cô độc thân. Nhưng Phùng Vân Hy đã không còn là cậu FA nữa rồi. Chuyện sau đó mới là trọng điểm. Thầm tử mặc vậy mà lại đeo cà vạt do Phùng Vân Hy thắt đi thảm đỏ. Lát nữa tôi phải chụp một tấm hình thật nét của cái cà vạt huyền thoại kia mới được như vậy thì nửa tháng tới sẽ không thiếu bài rồi. Nữ minh tinh vừa hay đi ngang qua, mấy người có thể nghiêm túc hơn không? Không phải chỉ có một mình họ đi thảm đỏ thôi đâu nhé, sao mấy người có thể lãng quên chúng tôi vậy hả? Dù hôm nay là ngày các nữ minh tinh khoe sắc nhưng không có phóng viên nào quan tâm, bởi vì tin tức nóng hổi sắp tới rồi. Rất nhanh xe của thẩm tử mặc đã ngừng trước thảm đỏ. Họ chưa kịp xuống xe thì đèn flash đã liên tục chớp nháy, ai ai cũng chen tới. thẩm tử mặc xuống xe trước rồi vòng qua mở cửa cho Phùng Vân Hy. Sau đó anh vươn tay ra, khi cô nắm lấy tay anh thì tay họ đan chặt vào nhau. Sau khi cô xuống xe mới phát hiện ra kế hoạch ngăn cản chụp cà cả vạt đã đi tong, bởi vì tất cả phóng viên đều nhằm vào chỗ đấy mà chụp lia lia. Đúng lúc này tà váy của Phùng Vân Hy bị kẹt ngay cửa xe. Hôm nay cô mặc váy dài nên tà váy dài ít nhất là một thước. Vẻ mặt cô khó xử, nắm thật chặt tay của anh. Sao vậy em, váy của em bị kẹt rồi. Phùng Vân Hy khóc không ra nước mắt. Lần trước cô gặp phải vấn đề này, hứa chu giúp cô lấy ra được nhưng tà váy cũng bị đứt mất một khoảng. Nghe vậy thầm tử mặc không chút do dự quay đầu lại, ngồi xổm xuống giúp Phùng Vân Hy sửa sang lại tà váy. Sau khi lấy tà váy ra thì anh lại giúp cô vốt thẳng tà váy rồi mới đứng dậy. Nắm tay cô, được rồi. Đôi mắt long lanh của cô nhìn chằm chằm vào anh, không biết nên nói điều chi. Sau đó, cô cảm giác được anh đang nắm chặt tay cô. Cô nói, em sẽ dáng tha thứ cho anh vậy. Đôi mắt của thầm tử mặc ánh lên vẻ kinh ngạc, rồi thoải mái hơn hẳn. Sau đó, anh vốt về mái tóc của cô. Tùy chỉ số thông minh của cô không cao nhưng cô vẫn biết suy nghĩ. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn khiêm tốn, ngay cả tạp chí kinh tế và tài chính cũng hiếm khi phỏng vấn anh được thì sao bây giờ tự nhiên lại khoe khoang thế này chứ? Điều này chỉ có thể là vì anh cố tình làm vậy. Nhưng cô không hiểu, vì sao anh phải làm vậy chứ? Đám ký ra cảm thấy tâm hồn của họ đã bị hai người này tổn thương rất lớn. Hai người nắm tay đi thảm đỏ, lúc ký tên Phùng Vân Hy còn nghịch ngợm ký chung một chỗ với tên của thầm tử mặc. Lần này, hai MC chủ trì đều là người mới. Cô gái MC rất kích động khi nhìn thấy Phùng Vân Hy, bởi vì nếu không nhờ Phùng Vân Hy thì họ cũng không chọn cô ấy. Cô ấy chân thành nói, chúc hai người hạnh phúc. Phùng Vân Hy ngẩn ra, suýt nữa thì cô cho rằng mình đã đi nhầm vào phim trường rồi ấy chứ. Sau khi hoàn hồn cô liền nói cảm ơn. Toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi, hai MC không hỏi họ câu nào cả chỉ mải mê thay phiên nhau ca tụng Phùng Vân Hy và thẩm tử mặc gần như khen họ đến tận trời xanh luôn, khiến cho Phùng Vân Hy không quen chút nào. Sau khi vào hội trường, khuôn mặt của Phùng Vân Hy liền sụ xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, vì những cô nàng minh tinh xung quanh họ cứ óng ẻo làm dáng hai mắt cứ dính lấy thẩm tử mặc. thẩm tử mặc vừa đẹp trai lại lắm tiền, đối xử với bạn gái cũng rất tốt, ai không muốn chứ. Dù không thể đá bay được Phùng Vân Hy thì chỉ cần câu được anh ấy cũng rất tốt rồi. Hai người ngồi ở hàng ghế VIP đầu tiên, chỗ ngồi bên cạnh thẩm tử mặc là một minh tinh đang nổi gần đây, cô ả vờ như không nhìn thấy Phùng Vân Hy chậm rãi đến gần anh. Nhìn qua thì họ có vẻ như biết nhau. Phùng Vân Hy cắn cắn môi, véo tay anh một cái, chừng anh như con thú nhỏ bị chọc giận. thẩm tử mặc vỗ vỗ bả vai của cô như Trấn an rồi mới nói với nữ minh tinh đang đứng bên cạnh cô chắc chắn là muốn ngồi ở chỗ này sao. Nữ minh tinh kia sừng sốt một lát rồi gật đầu chỗ ngồi là do ban tổ chức sắp xếp mà. Tôi khuyên cô không nên ngồi ở đây, khác biệt quá lớn, lên ảnh cũng sẽ khó coi lắm. thẩm tử mặc nói nhẹ tênh rồi cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người cho Phùng Vân Hy. Vẻ mặt của cô nàng cứng đờ chậm chạp đứng lên, không nói gì liền đi thẳng luôn. Khác biệt quá lớn anh ta đang chửi xéo cô ta xấu, không so được với Phùng Vân Hy. Sau cuộc đối thoại này, các nữ minh tinh còn đang chuẩn bị ra trận liền yếu siêu. Nhưng có vài người vẫn cho rằng, vì Phùng Vân Hy đang ở đây nên thầm tử mặc mới hành xử như vậy. Phùng Vân Hy vẫn để tâm đến chuyện ban nãy cô nói, lần sau anh không cần thắp thùng em đâu. Không được tôi không an tâm, nói xong anh còn nhìn xung quanh, em cũng không yên tâm. Sao không yên tâm chứ? Tôi chỉ thích em, nói xong anh liền cúi người xuống, thì thầm bên tai cô em đã nghe câu này chưa? Phùng Vân Hy ngửa đầu lên, quầy hoài hỏi câu gì vậy anh? Kể từ khi có em, thế giới của tôi được phân thành hai loại, một là em, hai là những người khác. Vì vậy, bọn họ đều là người khác. thẩm tử mặc nói, từ khi nào mà anh cũng đọc mấy thứ này vậy? Từ lúc biết em, nghe xong, Phùng Vân Hy nhìn thầm tử mặc từ trên xuống dưới, rồi cô đứng dậy em đi vệ sinh đây. Đối thủ quá mạnh quân ta rút lui thôi. Sau khi rời khỏi hội trường, Phùng Vân Hy liền gọi cho hứa chu anh chu Hứa chú biết ngay gà nhà anh ta vẫn cần anh ta mà em nói đi, đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay thầm tiên sinh hành sự khác lạ quá, em cảm thấy anh ấy cố tình nhưng em không biết nguyên nhân. Phùng Vân Hy tuôn ra một chàng. Hứa chu qua một lúc lâu hứa chú mới nói, anh còn tưởng em không phát hiện chứ. Phùng Vân Hy quản lý nhà cô lại bắt đầu nghi ngờ chỉ số thông minh của cô rồi. Hứa chu nói quan hệ của hai người đã không giống như trước kia nữa. Sớm muộn gì thì em cũng phải bước chân vào thế giới của Thẩm tử Mặc nhưng bây giờ em không có căn cơ nên phải tạm thời dựa vào anh ta. Thẩm tử Mặc xem trọng em thì người khác sẽ không dám khinh thường em. Thật ra, lúc đầu Hứa Chu cũng không biết vì sao Thẩm tử Mặc lại muốn tham dự lễ trao giải với Phùng Vân Hy. Lúc đấy, anh ta chỉ cho rằng Thẩm tử Mặc đột nhiên nổi hứng mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm tử để Phùng Vân Hy không biết thắt cà vạt tùy ý đeo cà vạt cho anh ta thì Hứa Chu đã hiểu ra. Bởi vì không muốn người khác tổn thương cô ấy nên mới dùng biện pháp đơn giản và trực tiếp nhất Sau hôm nay, mọi người sẽ cho rằng thầm tử mặc đã bại dưới tay của Phùng Vân Hy Chẳng lẽ những điều trước đó anh ấy đã làm còn chưa đủ sao? Phùng Vân Hy cục mắt xuống rồi hỏi Hứa chu giải thích những thứ đó chỉ là vật ngoài thân Bây giờ thẩm tử mặc đang thông báo cho mọi người biết em là trái tim của anh ta chương 78, em khiến tôi gặp được em Anh ta sợ cô gây ra chuyện động trời gì nên không dám đi đâu hết. Vì vậy, sau khi hứa chu nhận được điện thoại của Phùng Vân Hy, anh ta liền xuất hiện như một siêu nhân. Đáng tiếc đây chỉ là siêu nhân giao hàng mà thôi. Cả hai ngồi xuống hai bệ cửa sổ trên hành lang, giữa họ là một vài hộp xiên nướng, từ xa cũng có thể ngửi được mùi thơm từ chỗ họ luôn ấy chứ. Mấy xiên nướng hứa chu mang đến đều thuộc hàng siêu cấp cay Phùng Vân Hy mới ăn mấy xiên đã không chịu nổi sự cay này, anh chu anh có nước không? Hứa chu ăn đồ siêu cấp cay phải như vậy mới đúng nè, uống nước thì còn gì là thú vị nữa. Thật ra anh nghĩ uống nước cũng không giảm được sự cay này đâu. Phùng Vân Hy, vậy anh có nghĩ đến lát nữa em sẽ lên sân khấu nhận giải thì như thế nào không? Chẳng lẽ cứ đi thẳng lên sân khấu với bộ dạng này sao? Đúng lúc này, giọng nói của MC chủ trì đang đứng giữa sân khấu liền vang lên, không biết nữ diễn viên chính xuất sắc lần này là ai nhỉ? Giờ tôi sẽ công bố liền đây. Hứa chụp phát, hai người nhìn nhau một hồi rồi nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, vội vàng chạy về hội trường, Phùng Vân Hy vẫn còn theo bản năng cầm hai cái cánh gà nướng trên tay. Đến khi họ vào hội trường thì Phùng Vân Hy đã thấy ảnh của cô xuất hiện trên màn hình lớn, không những thế MC còn gọi tên cô rõ to. Bây giờ, xin mời Phùng Vân Hy lên sân khấu nhận giải. MC chủ trì vừa dứt lời, ánh đèn liền chiếu về chỗ ngồi của Phùng Vân Hy, nhưng chỗ ngồi của cô lại trống không? Toàn hội trường liền xôn sao, rõ ràng ban nãy còn thấy cô đi thảm đỏ mà, sao bây giờ lại không thấy nữa rồi? Hứa chu thật sự đã quên giải thưởng mở màn sẽ là vai nữ chính xuất sắc nhất. Nếu anh ta nhớ thì tuyệt đối sẽ không rủ dê cô ăn hàng với mình đâu. Sau đó, Phùng Vân Hy bị hứa chua đẩy ra em mau lên sân khấu đi. Về phần Phùng Vân Hy, giờ cô đang bận ngẩn ngơ rồi. Sau đó, khi cô bị người ta gọi tên ở lối vào thì nội tâm của cô đã hoàn toàn vỡ nát. Lúc ánh đèn chiếu vào người Phùng Vân Hy, ngay cả MC cũng cạn lời. MC chủ trì cô chỉ lên nhận giải thôi mà cầm theo hai cánh gà nướng là ý gì vậy? Hứa chu em ấy chụp lấy hai cái cánh gà nướng từ khi nào thế? Toàn hội trường yên lặng nhưng Phùng Vân Hì chỉ mỉm cười, giống như thứ cô đang cầm trong tay là quyền trượng chứ không phải là cánh gà nướng vậy. Cô bước từng bước lên sân khấu, dáng đi vẫn cao quý như cũ. Sau khi lên sân khấu cô liền phát cho mỗi MC một cái cánh gà. Lúc nhận cánh gà kia trong lòng của MC rất muốn từ chối nhưng ngoài mặt vẫn nhận lấy. Tới là được rồi, đâu cần phải mang lễ vật tới chứ. Đây tuyệt đối là một buổi lễ trao giải có 102 Dù Phùng Vân Hy rất muốn nhận giải theo cách bình thường nhưng bầu không khí của hội trường đã không cho phép cô làm vậy Dù lý trí của tôi bảo tôi phải nói vẹt những gì trong kịch bản nhưng trái tim lại mách bảo tôi hãy nói những gì tôi muốn nói Sau khi cánh gà trong tay đã biến thành microphone, Phùng Vân Hy như đã quay trở về với phong cách tiên nữ lạnh lùng Khi hứa chu đang đi vào hội trường nghe thấy lời này của cô thì cười mỉa trong lòng Kịch bản nào cơ Em có kịch bản phát biểu cảm thưởng khi đoạt giải hồi nào vậy? Hôm nay, lúc ở trên xe, hứa chú muốn Phùng Vân Hy học thuộc lòng kịch bản nhưng cô lại đòi học thắt cà vạt. Trong lúc chờ buổi lễ bắt đầu, vì anh ta không ở cạnh cô nên chuyện này cũng bị vứt ra sau đầu. Cảm nghĩ của các diễn viên rất đa dạng nhưng phần mở đầu thì luôn dài lê thê, Phùng Vân Hy là người đầu tiên dám đi thẳng vào trọng tâm như này đấy. Dù vậy thì cũng không thể giảm bớt được sự sôi nổi trong bầu không khí lúc này tí nào cả. Vì cô không dám nhìn thầm tử mặc dưới sân khấu nên cô cục mắt xuống. Đồng thời cô cũng đang suy nghĩ nên nói gì tiếp. MC chương trình đứng bên cạnh cô rất muốn nói một câu chị gái à chị đừng xúc động. Chị chỉ cần nói như bình thường là được rồi, dù chỉ nói cảm ơn cũng được tất. MC còn lại, nếu Phùng Vân Hy cứ chơi tiếp thì bầu không khí của đêm nay sẽ không còn sôi nổi nữa mất. Vân Hy, mọi người biết vì sao tôi cầm hai cái cánh gà lên sân khấu không? MC, phát câu hỏi này thơm quá. Chẳng lẽ cô muốn tôi nói là vì ban nãy cô đang ăn giờ thịt nướng sao? Hay là nói cô chuẩn bị diễn cảnh ăn thịt nướng đây? Phùng Vân Hy nhìn mỗi MC cầm một cái cánh gà, suy nghĩ một lúc lâu mới nói ra được một câu. Ngụ ý của cánh gà này là ở trên trời nguyện làm chim liền cánh. Anh chàng đánh đàn piano còn cực kỳ ăn ý phối hợp chơi một bản nhạc nữa cơ. Tống kính truyền qua hứa chu và thẩm tử mặc vẻ mặt của cả hai đều rất bình tĩnh. Đúng lúc này, hứa chú vỗ tay rồi còn đứng lên, rất nhanh đã có người đưa microphone cho anh ta. Anh ta nói, nhờ có Giang Hồ Phong Vân mà Vân Hy mới nhận được giải thưởng này. Kết thúc của Giang Hồ Phong Vân là nữ chính chết ở dưới kiếm của Nam Chính, Nam Chính tự sát vì tình khiến rất nhiều cư dân mạng tiếc thương cho cuộc tình của họ. Vì vậy hôm nay mới có hai cái cánh gà này, ngụ ý như Vân Hy vừa mới nói ở trên trời nguyện làm chim liền cánh. Không biết là ai là người vỗ tay đầu tiên nhưng toàn hội trường liền vỗ tay dần dần theo. Đã gặp không ít người thích chém gió nhưng chưa thấy ai chém gió giỏi như Hứa Chu cả. Hứa Chu mỉm cười với mọi người, thêm lần nữa mới ngồi xuống, thấp giọng nói chuyện với Thẩm Tử: "Mặc tôi là người mang xiên nướng tới." Thẩm Tử mặc nhướng mày nhìn anh ta rồi mới nói: "Đừng lo tôi bảo vệ được cô ấy." Hứa chu trợn mắt ý của anh ta không phải như vậy, anh ta sợ thầm tử mặc sẽ nghĩ không tốt về Phùng Vân Hy sau hôm nay thôi mà. Phùng Vân Hy liền nói tiếp đúng là như vậy, nhưng nếu quản lý của tôi đã giải thích rồi thì tôi sẽ không lặp lại nữa. Được rồi, giờ đến phiên phát biểu cảm nghĩ của tôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu. Ngắn gọn thật, đường lúc MC chủ trì định nói chuyện thì Phùng Vân Hy lại nói tiếp, đây là phát biểu cảm nghĩ của lý trí nhưng bây giờ đột nhiên tôi rất muốn nói cảm xúc của mình khi đoạt dài. Trên sân khấu, bóng hình Phùng Vân Hy sáng giựt cô tiến về phía trước, từng bước từng bước một, giọng nói lanh lành, thầm tiên sinh, em muốn trở thành người đặc biệt nhất trong cuộc đời của anh, cùng anh san sẻ những buồn vui và cùng nhau ngắm mặt trời lặn lẫn mọc trời mọc. Vậy anh có còn muốn nắm lấy tay em đi đến hết cuộc đời này không? Làn điệu êm dịu vang lên toàn bộ hội trường liền tối đen như mục chỉ còn hai ánh đèn chiếu xuống Phùng Vân Hy và thẩm tử Mặc Giống như toàn thế giới chỉ còn lại họ vậy thẩm tử Mặc đứng dậy bước từng bước đến chỗ của Phùng Vân Hy Phùng Vân Hy cảm thấy mỗi bước đi của anh giống như đang đi thẳng vào lòng mình vậy Cô hồi hộp đến mức chỉ cảm giác được trái tim đang đập rộn ràng trong lòng ngực của mình Cô biết hành động này của mình rất không lý trí, dù có muốn nói những lời này thì cũng phải trong tình cảnh khác chứ không phải chợt vật như này. Chỉ là đời người ngắn ngủi có mấy khi chúng ta làm chuyện điên rồ chứ. Nếu không làm chuyện điên rồ vào lúc điên cuồng thì cuộc sống sẽ buồn tẻ biết mấy. thẩm tử mặc dừng lại khi chỉ còn cách phùng vân hy ba bước. Thân hình anh cao lớn, đôi mắt đen bóng chỉ có mỗi bóng hình của cô. Anh hỏi, vậy em có đồng ý để tôi nắm tay em đi đến hết cuộc đời này không? Anh vừa nói vừa quỳ một gối xuống, chia tay ra với cô. Phùng Vân Hì không chút do dự liền đặt tay mình vào tay anh em đồng ý. Mọi người vỗ tay như sấm, thầm tử mặc đứng dậy, bế cô theo kiểu công chúa rồi đi xuống đài. Phùng Vân Hì nắm vai anh còn chưa nhận cốt mà. Có hứa chú rồi, phóng viên liền ồ ạt lao về phía họ, xin hỏi ý của hai người là sắp kết hôn sao? Hai người đã ra mắt gia đình chưa? Mà kệ bọn họ hỏi gì thì cũng không được nghe bất kỳ câu trả lời nào cả Trong lúc đó cũng có một nhóm phóng viên nhỏ hét lên Mau trở lại mấy người đừng làm trễ nài việc hẹn hò của họ nữa Hứa chu đang đi ở phía sau giật giật khóe miệng Phóng viên thời buổi này dễ nói chuyện vậy sao Khu bình luận trực tiếp đã nổ tung Bánh quy giòn thơm chúng ta có còn xem hết lễ trao giải này nữa không Sao tôi lại cảm thấy điểm chính của buổi lễ đã kết thúc nhỉ Hà hà hà, nhanh nhanh kết hôn đi. Giá đỗ tôi không thể đoán được mở đầu lẫn kết thúc khi nữ thần bước lên nhận giải, nữ thần nhà chúng mình dữ dội thật. Kem chiên giòn tôi nghi hội trưởng hiệp hội trao giải đã khóc ngất trong nhà vệ sinh lắm. Lại thêm một buổi lễ trao giải không thể tiếp tục tiến hành vì phùng vân hy. Mà dù có tiếp tục thì cũng còn gì để xem nữa đâu nhỉ. Lạt điều năm tệ, không nói lời nào liền giải thức ăn cho chó, xong đến bất ngờ tỏ tình, rồi đột nhiên bế kiểu công túa nữa chứ Hứa chú thở vào nhẹ nhõm khi thấy thẩm tử mặc bế phùng vân hy ra ngoài, chỉ là anh ta tính tới tính lui lại không tính được phóng viên sẽ đổ xô về phía mình Hứa chú tôi không biết gì hết, tôi không biết họ sẽ tỏ tình, lại càng không biết sẽ có màn bế công chúa đâu Mọi người tiếp tục lễ trao giải đi, ngày mai tôi sẽ thông báo mọi chi tiết trên huệ bua Hứa chú vốn định bất chấp tất cả lao ra ngoài rồi ấy chứ Nhưng anh ta lại bị em si ngăn lại Còn chưa nhận cúp nữa Hứa chú trái tim thiệt là mệt mỏi mà Sau khi thẩm tử mặc thành công cắt đuôi phóng viên Thì ôm Phùng Vân Hy lên xe Bàn nãy cô không thấy hồi hộp tẹo nào Bây giờ thì tim đập như nổi trống Cô nói mỗi lần em muốn làm gì đó cho anh Thì lại phát hiện ra em không làm được gì cả Vì vậy em quyết định sẽ tặng bản thân cho anh Trong xe tĩnh lặng như tờ, Phùng Vân Hy cúi xuống thấp hơn, có phải em không nên? Hôm nay cách thức lên sân khấu của cô khá lung túng, đáng lẽ cô không nên tỏ tình mới phải. Ai nói là em chưa từng làm gì cho tôi? Giọng nói trầm thấp của anh khàn khàn. Phùng Vân Hy ngẩn đầu em đã làm gì? Đôi mắt đen nhánh của anh cực kỳ nghiêm túc, anh trả lời cô em khiến tôi gặp được em. chương 79, em muốn quà sinh nhật gì nhất? Vì chuyện lần trước mà tài năng lẫn đạo đức của Lâm Chính Hào đã bị công chúng nghi ngờ. Nhưng Lâm Chính Hảo là ai chứ? Làm gì có chuyện anh ta sẽ giải thích với người khác chứ? Anh ta tìm một khu vực đẹp tựa thiên cảnh rồi tiếp tục quay phim, như thế muốn dùng bộ phim này để chứng minh tất cả. Sau chuyện lần này cuộc sống thường ngày của đoàn làm phim đã không còn như xưa nữa. Bởi vì anh ta không cho xài máy lạnh hay ăn dưa hấu. Nhưng chuyện này không phải là trọng điểm trọng điểm là anh ta không cho mọi người xài wi-fi mùa hè oi bức không có máy lạnh wi-fi và dưa hấu là trải nghiệm như thế nào sống không bằng chết chấm dây PC khó khăn lắm đoàn làm phim mới có wi-fi thì Lâm Chính Hảo lại bảo là anh ta sẽ hạn chế thời gian dùng wi-fi của mỗi người không những vậy anh ta còn bảo mọi người nhận phỏng vấn qua Huy bu để tuyên truyền cho bộ phim của họ mọi người đồng loạt phản ứng ha ha Không đợi MC đặt câu hỏi thì đã nhận được tin nhắn riêng từ Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên rằng họ mong câu hỏi đầu tiên sẽ là đánh giá của họ về Lâm Chính Hào. MC thường rằng họ muốn khen ngợi đạo diễn nên liền làm theo ý họ. Thăng xin hỏi đánh giá của mọi người về Lâm Chính Hào là gì? Phùng Vân Hy tôi đã tưởng đây sẽ là lần quay phim hạnh phúc nhất trong đời mình nhưng không ngờ tôi chỉ đoán được mở đầu chứ không đoán được kết thúc. Chú Hảo Hiên, không có gì để nói, tôi chỉ có thể nói rằng bây giờ tôi vẫn còn độc thân là do anh ta, do anh ta, do anh ta cả. Bành Phi, thật ra, đạo diễn Lâm cũng khá tốt nhưng bây giờ toàn bộ đoàn làm phim đang chửi xéo anh ta thì tôi không tiện đi ngược với Chen. Vì vậy, tôi cảm thấy đạo diễn Lâm cho chúng tôi quá ít thời gian nghỉ ngơi. MC, tôi vẫn chưa hiểu lắm, mọi người có thể nói cụ thể hơn không? Phùng Vân Hy, anh ta làm trễ nãi chuyện yêu đương của tôi. Chú Hảo Hiên, anh ta làm trễ nãi việc tôi theo đuổi bạn gái. Bành Phi, anh ta làm trễ nãi việc bạn gái tương lai của tôi tìm tôi. MC, không lời để nói được rồi, chúng ta chuyển sang một kế tiếp thôi, lần này sẽ trả lời câu hỏi ngẫu nhiên từ khán giả trực tiếp. Lâm Chính Hảo, 10 phút sau quốc internet, 10 phút sau, lúc cuộc phỏng vấn này kết thúc thì đạo diễn Lâm đã không còn là đạo diễn Lâm của lúc xưa nữa rồi. Quay lại phim trường. Giàn diễn viên chính ngồi thành một hàng, mỗi người cầm một cái iPad trong tay Phùng Vân Hy cao máy như đang đợi điều điều gì đó Sau khi iPad vang lên một tiếng bíp thì cô mới từ từ đứng lên Vỗ vỗ bả vai của Chu Hạo Hiên, tôi giao phần phỏng vấn cho cậu đấy Tôi phải tranh thủ thời gian để gọi video nói chuyện phiếm với thầm tiên sinh Chu Hạo Hiên ngơ ngác, không phải chúng ta đã thề rằng Anh em tốt có phúc cùng hưởng, có hòa cùng chịu ư Ai bảo cậu chưa thành công theo đuổi được thiếu lị chứ Bây giờ chúng ta không giống nhau thì sao tôi có thể có phúc cùng hưởng, có hòa cùng chịu với cậu đây. Nói xong, Phùng Vân Hy liền vô tình xoay người đi luôn. Chu Hạo Hiên cũng đứng lên, nhìn về phía Bành Phi. Bành Phi liền nhít qua bên cạnh thân ai người nấy lo đi. Chu Hạo Hiên, vì sao cậu luôn là người bị tổn thương vậy? Rất nhanh đã đến lúc trả lời câu hỏi của người xem trực tiếp. Chú Hảo Hiên tự nhủ dù cực khổ cách mấy thì cũng không thể phụ sự nhờ và của anh em được nên cậu rất nghiêm túc đọc câu hỏi. Hãy xem tôi là một quả anh đào, hiên hiên, anh có thể để nữ thần nhà em selfie một tấm không? Lâu rồi chị ấy chưa cập nhật huê bua. Chú Hảo Hiên, lâu rồi cậu cũng chưa cập nhật huê bua, sao không thấy ai hỏi thăm cậu hết vậy? Tôi là một loại rau xanh, hiên hiên, nữ thần nhà em ở đoàn làm phim có tốt không? Xem nghe đồn lần này đạo diễn Lâm sẽ đẩy nhanh tiến độ quay, nữ thần có nghỉ ngơi đầy đủ không? Chu Hạo Hiên, sao không ai hỏi thăm cậu hết? Tôi là fan cuồng của Chu Hạo Hiên, Hiên Hiên, anh có thể cập nhật Weibo không? Lần này không cần phải viết gì hết, chỉ cần đăng hình nữ thần là được rồi. Chu Hạo Hiên, fan của cậu đi đâu mất rồi? Chuyện khiến Chu Hạo Hiên đau lòng nhất là vì cậu ta độc thân nên toàn bộ fan của cậu đều quay sang yêu mến Phùng Vân Hy. Ngay cả fan đầm của cậu cũng vì tình hữu nghị giữa hai fan đầm mà chuyển qua giúp đỡ Phùng Vân Hy hội trưởng fan Club của cậu đã nói với cậu như thế này Hiên Hiên Khi nào anh cần thì tụi em sẽ trở về thời buổi này theo đuổi bạn gái cũng không dễ dàng gì cho cam tụi em đang giúp anh bằng cách chuyển sang yêu mến Phùng Vân Hy Chu Hạo Hiên trái tim mệt mỏi quá Sau khi video được kết nối, Phùng Vân Hy liền nhìn chằm chằm vào thẩm tử mặc tụi em sắp quay xong ở chỗ này, chắc cũng sắp đến lúc đổi địa điểm quay rồi qua khoảng vài tuần nữa là có thể đóng máy. Có nóng không em? thẩm tử mặc nhú mày nhìn quần áo của Phùng Vân Hy. Không nóng, sắp đến mùa thu rồi mà. Dù sao ai cũng phải mặc như vậy mà. Phùng Vân Hy vô tâm nói. Đúng là ban đầu khá nóng nực nhưng tập mãi cũng thành quen cô cũng không còn cảm thấy nóng như ban đầu nữa. Thẩm tử mặc đáp lời, nhưng tôi chỉ quan tâm đến mỗi em thôi. Gò má của cô liền đỏ lên, cô mím môi nói, mấy ngày nữa là sinh nhật của em rồi, liệu em có thể về nhà không đây? Em rất muốn đón sinh nhật với anh, cô chưa bao giờ đón sinh nhật cùng với thẩm tử mặc cả. Vì bộ phim lần này mà Lâm Chính Hảo bỏ ra không ít vốn, anh ta yêu cầu cao hơn hẳn những bộ trước kia nên tiến độ quay phim của đoàn làm phim tăng mạnh. Từ sau khi vào đoàn làm phim, Phùng Vân Hy và thẩm Tử Mạc chỉ được gặp nhau đúng một lần. Không những vậy, lần đó vẫn là do Thầm Tử Mạc rút bất thời gian để đến gặp cô. Vì địa điểm quay khá xa nên Phùng Vân Hy không nỡ để anh phải bay qua bay về rồi còn phải làm việc. Vì vậy cô luôn ngăn anh tới. Nói xong câu này cô mới nhớ tới việc mấy ngày nữa họ sẽ phải đi đến sa mạc. Vậy là không thể xin nghỉ được rồi. Em quên mất là sắp đổi địa điểm quay. Xem ra, năm nay chỉ có mình em đón sinh nhật mà thôi. Cô còn định xin nghỉ với lý do sinh nhật ấy chứ. thẩm tử mặc im lặng một lát rồi hỏi cô em muốn quà sinh nhật gì nhất. Cô muốn anh xuất hiện ở trước mặt cô cơ. Chỉ là điều này có vẻ như phi thực tế quá. Chỉ cần là anh tặng thì em đều thích. Phùng Vân Hy đáp giòn tan. Hai người nói chuyện phiếm một lát. Đúng 10 phút sau, Internet đã bị ngắt. Phùng Vân Hy cô còn chưa nhìn đủ thầm tiên sinh nhà cô mà kêu A kêu Sau đó cô liền gọi điện thoại cho anh thầm tiên sinh internet đã bị ngất thật rồi Giờ em đi quay phim đây, em sẽ tranh thủ quay nhanh để về nhìn anh Được, không biết vì sao mà hôm nay thẩm tử mặc trầm mặc hơn bình thường nữa Tuy bình thường anh cũng ít nói nhưng không giống như hôm nay Nếu là lúc bình thường, chắc chắn anh sẽ bảo cô đừng làm việc quá sức Có việc gì thì gọi cho anh này nọ nhưng hôm nay anh không nói gì cả Nghĩ vậy cô liền ủ rũ như cả tím nhiễm sương muối Trong khoảnh khắc này lòng cô liền xuất hiện một nỗi niềm không muốn quay phim ở xa nên cô liền gọi cho hứa chu nhưng anh chu lại cốp máy Chu Hạo Hiên Lê tấm thân mỏi mệt về thể xác lẫn tinh thần đến sau lưng Phùng Vân Hy đến giờ làm việc rồi Phùng Vân Hy tôi cảm thấy bản thân như bị vứt bỏ Chu Hạo Hiên sắp xếp lại từ ngữ của bản thân không sao ít nhất cô còn có tôi ha ha Cuối cùng, Phùng Vân Hy đành đi tìm Miu Tiểu Trân. Tiểu Trân, gần đây em có liên lạc với anh Chu không? Gần đây, miêu Tiểu Trân cảm thấy chị Vân Hy quá tự lập nên quyết định chạy theo đầu bếp của đoàn làm phim để học nấu ăn. Nghe đâu là vì cô bé muốn chứng minh năng lực của bản thân. Một trợ lý lại phải học nấu ăn để chứng minh năng lực thật sự là. miêu Tiểu Trân nhào nặn vắt mì trong tay. Thái độ của cô bé với Phùng Vân Hy cũng không còn nhiệt tình như trước. Anh Chu à. Sáng nay em vẫn còn liên lạc với anh ấy. Phùng Vân Hy cô chỉ quay một bộ phim thôi mà, vì sao thế giới lại biến thành như vậy rồi. Giống như chỉ còn mình Chu Hạo Hiên là người bình thường thôi ấy. Trong thế giới bất bình thường này, cuối cùng Chu Hạo Hiên cũng trở nên bình thường một lần. Em tiếp tục làm đi. Nói xong, Phùng Vân Hy liền đi ra ngoài. Khi đi tới cửa cô đột nhiên nhíu nhíu mày nhưng không nghĩ sâu xa mấy. Mắt thấy Phùng Vân Hy đã đi ra ngoài, miêu Tiểu Trân liền bỏ đồ trong tay xuống. Cô rửa rửa tay, móc điện thoại ra rồi gọi cho hứa chu anh chu mới nãy chị Vân Hy tới tìm em, chị ấy còn hỏi gần đây em có liên lạc với anh không nữa đó. Hứa chu thở dài, em cứ hành xử như bình thường đi, nhưng nhớ đừng lỡ miệng nhé. Vì muốn giúp thầm tử mặc chuẩn bị niềm vui bất ngờ mà hứa chu phải dùng đến cảm yêu tiểu chân. Nhưng tình cảm giữa miêu Tiểu Trân và Phùng Vân Hy rất tốt, anh ta sợ cô bé lỡ miệng tiết lộ cho Phùng Vân Hy nên mới bảo cô tự chơi, không có việc gì thì tuyệt đối không được xuất hiện ở trước mặt Vân Hy, vậy thì không sợ cô tiết lộ bí mật rồi. Thế em vẫn nên tự chơi thôi, mà hình như em lỡ chơi có đẳng cấp rồi, bởi vì em đã biết làm bánh kem. Hay là em làm một cái bánh kem biển cả siêu bự vào ngày đó cho hai người nhé? Bánh kem biển cả là cái gì thế? Là bánh kem màu xanh dương ấy. Nếu bánh kem màu xanh dương xuất hiện ở sa mạc thì sẽ hoành tráng lắm. Em vẫn nên tự chơi thì hơn. Cuối cùng, dưới vô vàn sự cam đoan của miêu Tiểu chân và cô gửi N tấm ảnh của N-1 bánh kem thành phẩm thì hứa Chu mới đồng ý. Siêu trợ lý học được cách làm bánh kem khi ở đoàn làm phim cũng không dễ dàng chút nào. Chỉ ít thì miêu Tiểu chân cảm thấy cơ hội để chứng minh tài năng của mình cũng đã đến rồi. Cô là trợ lý giỏi nhất giữa đống thợ làm bánh và là thợ làm bánh chuyên nghiệp nhất giữa trợ lý đấy nha chương 80, từ ngày đầu tiên gặp em, tôi đã mong mỏi đến giây phút này thật lâu Trên sa mạc nóng như lửa, xung quanh đều là cát vàng Đoàn làm phim cửu thiên kiếm quay phim ở chỗ này 2 ngày 1 đêm Không tính thời gian đi lại thì Phùng Vân Hy cũng không về thành phố A kịp được Cô cũng không thể xin nghỉ được chẳng lẽ nguyên đoàn làm phim phải chờ một mình cô sao Đến nơi thì mọi người tự dựng liều đi nhé, sau khi sắp xếp hành lý xong xuôi thì chuẩn bị quay phim. Lâm Chính Hảo nói thật to cho mọi người nghe. Tất nhiên là toàn bộ đoàn làm phim không thể tới được không phải vì anh ta sợ tốn tiền mà là vì quá đông, chỉ tính mỗi diễn viên và đạo diễn thôi cũng đã lên đến mười mấy người rồi. Mặt mũi của Chu Hạo Hiên dính đầy mồ hôi, khi nghe thấy có người bảo dừng lại thì cậu ngẩn đầu nhìn về phía Phùng Vân Hy đang ngồi trên lạc đà, cô có thể xuống được rồi. Phùng Vân Hi nhìn cậu cười tủm tìm, "Chúng ta đi thêm một vòng nữa đi." Chu Hạo Hiên thì ra người rất lạc đà không phải là cô. "Không đi thêm một vòng nữa cũng được." Nói xong, Phùng Vân Hi khẽ cuối người, "Anh Chu nói với tôi là công ty đang thiếu nghệ sĩ nổi tiếng, nghe nói hợp đồng của cậu với công ty cũ sắp hết hạn rồi thì phải." Dạo này hứa Chu không để ý đến cô gì cả đợi cô thu phục được Chu Hạo Hiên rồi sẽ cầm hợp đồng đã được cậu ta ký tên rồi ném lên bàn làm việc của anh Chu cho xem. Tôi vẫn nên dắt lạc đà thì hơn. Có công ty nào không thiếu nghệ sĩ nổi tiếng sao? Tự nhiên tối qua Phùng Vân Hy cầm một đống đồ ăn vặt và một bộ bài rồi đòi chơi với Chu Hạo Hiên, còn nói điều kiện là hôm nay người thua phải dắt lạc đà cho người thắng. Ban đầu Chu Hạo Hiên không đồng ý nhưng cậu đã ngả mũ chào thua trước tài ăn nói của Phùng Vân Hy. Lúc đầu cậu tưởng không có ai giúp cô dắt lạc đà nhưng ai ngờ cô lại nhắm vào cậu. Chu Hạo Hiên, cậu biết vì sao tôi muốn cậu vào công ty của tôi không? Vì công ty của cô đang thiếu nghệ sĩ. Không, vì tình anh em. Giờ cậu còn có thể nói gì nữa đây. Cuối cùng, Phùng Vân Hy đã thành công thuyết phục được Chu Hạo Hiên. Sau khi hứa sẽ dành cho cậu những đãi ngộ tốt nhất và được làm ban quản trị thì mới đài cậu đi dựng lều Chu Hạo Hiên, nhưng cậu không biết dựng liều QAQ. Ngoài trời thì oi bức mà trang phục lại giày như vậy, họ còn cảm thấy nóng hơn cả phòng tắm hơi nữa nên ai ai cũng muốn quay xong sớm cả. Đột nhiên Chu Hạo Hiên lại chạy mất tiêu, rồi còn bảo là cậu đã qua vũ khí để diệt trừ cái nóng. 10 phút sau, cậu quay trở lại, nhìn cậu như thể không ở cùng một thế giới với toàn bộ đoàn làm phim vậy. "Đạo diễn, bắt đầu thôi. Cậu tránh ra cho tôi." Phùng Vân Hy đứng bên cạnh Chu Hạo Hiên một lát rồi lập tức quay đầu sang chỗ khác. Trên người cậu ta đúng là rất thanh khiết nhưng cậu ta đã tắm bằng nước hoa đó. Không lâu sau, Lâm Chính Hảo ngã xuống đất, dùng một tay bịt mũi, tay còn lại run rẩy chỉ vào Chu Hạo Hiên, "Có độc." Chu Hạo Hiên, dù có xảy ra chuyện gì thì họ cũng đã bắt đầu khởi quay. Chỉ là, một khi đã bắt đầu quay thì người khổ nhất là bản diễn của Chu Hạo Hiên Phùng Vân Hy. Khó khăn lắm cô mới nhập vai thì bây giờ cậu ta lại thành một chai nước hoa biết đi. Nhiệt độ giữa ngày và đêm trong sa mạc có sự chênh lệch rất lớn nhưng Chu Hạo Hiên không hề hay biết. Vào lúc cậu tưởng mình đã có thể mát lạnh được toàn bộ sa mạc thì cậu lại thành người duy nhất đóng băng trong sa mạc Mấy hôm trước lúc Chu Hạo Hiên đang phỏng vấn trên Weibo thì thấy có người nói là nếu sức tinh dầu và nước hoa thì sẽ rất mát mẻ Cậu nhớ chuyện này nên khi đến sa mạc, gần nửa vali của cậu đều là nước hoa và tinh dầu Khi tất cả mọi người đang ăn mặc mát mẻ vây quanh đống lửa để ăn BBQ thì Chu Hạo Hiên lại ngồi một bên, chùm chăn kín mít từ đầu đến chân tôi lạnh Đạo diễn tôi muốn xin đi tắm, bây giờ điều kiện không cho phép, cậu dáng chịu chút đi nhé. Ngày mai về khách sạn thì cậu muốn tắm mấy cũng được, dù cậu có ngủ quên trong bồn tắm thì tôi cũng không quan tâm. Phùng Vân Hy đành phải hiến dâng chai nước khoáng mà mình mang theo cho cậu, hai cậu dội sạch nửa người trên đi, đằng nào ngày mai ban ngày cũng nóng nực cậu cố chịu đựng thêm một lúc đi vậy. Chu Hạo Hiên xúc động đến rơi nước mắt Vân Hy. Sáng hôm sau, Chu Hạo Hiên cảm giác mình sắp điên rồi. Nửa người trên của cậu như đang tắm mình trong ánh mặt trời Nửa người dưới lại mát mẻ Giờ cậu ta nên mặc quần áo gì đây Lúc xế chiều, đoàn làm phim đã quay xong đoạn cuối cùng Chính là đoạn quyết đấu giữa Phùng Vân Hy và Nam Chính Bành Phi ấy Vì đoạn này khá tốn sức nên lúc họ quay xong Quần áo của cả hai đã ướt đấm Lần này mọi người biểu hiện không tồi Sau khi về khách sạn thì mọi người được nghỉ Lâm Chính hào vung tay lên liền cho mọi người một ngày nghỉ Chú Hảo Hiên đi theo sau Phùng Vân Hy, trợ lý của cô đâu mất tiêu rồi. Sao từ sáng nay tôi đã không thấy cô bé đâu hết vậy? Em ấy hả? Mấy ngày nay em ấy hành xử rất kỳ quái, đòi phải chứng minh bản thân. Mấy hôm nay cậu nhớ cách xa em ấy một tí, tôi cứ có cảm giác là vì mấy ngày nay cậu cứ nhờ em ấy giúp nên em ấy mới trở nên kỳ quái như vậy. Chu Hạo Hiên, đúng rồi, trách tôi ấy. Lúc mọi người đang thu thập hành lý để chuẩn bị trở về thì bỗng nhiên cánh hoa hồng bay là tà từ trên trời xuống, theo đó là tiếng gầm rú của động cơ. Mọi người như bước vào cõi mộng mơ, đột nhiên có người nói tổ đạo cụ không phải chúng ta đã kết thúc công việc rồi ư. Nhìn kìa là máy bay trực thăng. Vài chiếc máy bay trực thăng đang bay lượn trên bầu trời và cơn mưa hoa hồng là tác phẩm của chúng nó. Từ tưởng tượng mà xem, một làn mưa hoa trên bầu trời của sa mạc đơn điệu sẽ là cảnh sắc tuyệt vời đến cỡ nào. Đã vậy thẩm tử mặc lại đi ra từ làn mưa hoa ấy. dáng người anh cao lớn tay áo sơ mi trắng đã bị anh vén lên, mỗi một bước đi đều rất vững vàng. Cả người phùng vân hy cứng đơ, lòng bàn tay nắm chặt cánh hoa hồng lúc nãy cô đã bắt được đôi mắt của cô ngập tràn vẻ không thể tin được. Anh tới rồi, làn điệu du dương vang lên, máy bay trực thăng thả xuống băng rôn có hàng chữ hi hi gả cho tôi đi, hi hi tôi yêu em và hi hi sinh nhật vui vẻ. Lúc thầm tử mặc quỳ gối xuống trước mặt Phùng Vân Hy Thời gian như ngừng lại Anh mỉm cười lấy nhẫn ra Ngước mắt lên nhìn Phùng Vân Hy Từ ngày đầu tiên gặp em tôi đã mong mỏi đến giây phút này thật lâu Tôi muốn dùng quãng đời còn lại bảo vệ em Bầu bản với em Dù em có già đi tóc đã bạc thì trong lòng tôi Em vẫn là cô gái năm xưa quay đầu lại mỉm cười với tôi Em có đồng ý gả cho tôi không Ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau Mọi người xung quanh họ hét Não của cô trống rỗng, theo bản năng vươn tay ra, rồi nói em đồng ý. Dưới ánh mặt trời chói trang, anh mang chiếc nhẫn lấp lánh vào tay em. Vào giây phút ấy cô cảm thấy cuộc đời này đã viên mãn rồi. Đối với cô, không có gì quan trọng hơn anh cả. Cơn mưa hoa đã dừng lại nhưng mặt đất vẫn còn phủ một lớp hoa kiều diễm. Miêu tiểu chân đầy một cái bánh kem còn cao hơn người mình tới, chúc chị Vân Hy sinh nhật vui vẻ. Sau đó, hứa chu cũng xuất hiện, anh ta vui vẻ nói, sinh nhật vui vẻ Phùng Vân Hy rất vui, cô vươn tay ra kéo thẩm tử mặc đứng lên Cô nhìn anh một lúc lâu mới hỏi anh, anh đến lúc nào vậy Thẩm tử mặc ôm cô vào lòng, cô cửa quậy muốn tránh ra Trên người em toàn là mồ hôi thôi Tôi không chê em mà Thẩm tử mặc ôm cô chặt hơn Đúng lúc này, Phùng Vân Hy đẩy anh ra, giả vờ bình tĩnh nói Vì chuyện này mà mấy hôm trước anh lạnh nhạt với em sao Anh có biết em rất lo lắng không? Em đã đặt vé máy bay luôn rồi. Em định khi nào quay xong thì sẽ quay về liền. Có phải vì em không ở bên cạnh anh nên anh không thích em nữa không? Thật ra trong lòng cô rất sợ hãi và lo lắng. Mấy hôm trước anh rất lạnh nhạt với cô làm cô rất sợ anh đã không còn thích mình nữa. thẩm tử mặc bất đắc dĩ nói, làm gì có chuyện đó chứ? Tôi chỉ sợ bản thân không nhịn được mà nói cho em biết niềm vui bất ngờ này thôi. Nói đến đây, anh hôn nhẹ vào chán cô em vẫn luôn trong lòng anh. Sau đó, mọi người tổ chức sinh nhật cho Phùng Vân Hy. Nhưng sau khi cô cắt bánh kem thì đã leo lên máy bay trực thăng rồi về thành phố A với thẩm tử mặc luôn rồi. Chu Hạo Hiên rất hâm mộ, sau này nhất định tôi cũng phải cầu hôn như này. Hứa chú vỗ vỗ vai cậu trước tiên cậu phải có bạn gái đã. Khi đó, nếu cậu muốn cầu hôn thì hãy liên hệ với tôi tôi sẽ giúp cậu. Hạo Hiên vậy tôi phải cảm ơn anh sao cậu vui là tốt rồi trong lòng hứa chu hơi mất mát yêu đương và kết hôn không giống nhau chút nào từ lần đầu tiên Vân Hy đến đoàn làm phim tôi vẫn luôn ở cạnh em ấy cho đến tận bây giờ em ấy vẫn luôn cố gắng hết mình cho đến khi gặp được cậu thì nói đến đây anh ta nhìn chu Hạo Hiên rồi lắc lắc đầu Chu Hạo Hiên tôi không muốn đi công ty của mấy người tôi hối hận rồi tôi không muốn bước lên đỉnh vinh quang với mấy người Hứa Chu, không lời để nói. Anh ta không biết Chu Hạo Hiên định đầu quân vào công ty giải trí của họ, chứ không thì anh ta đã đối xử rất tốt với Chu Hạo Hiên rồi. Công ty của họ chỉ có mỗi phùng vân hy là minh tinh nổi tiếng nên giờ họ phải tạo ra thêm một số minh tinh, nhưng chuyện này cần có thời gian. Về việc tìm thêm minh tinh đã nổi tiếng thì họ chưa nghĩ ra nên tìm ai cả. Hành động này của Chu Hạo Hiên giống như đưa than sưởi ấm vào mùa đông. Cậu không cần nói gì cả tôi sẽ giúp cậu giải quyết việc không gia hạn hợp đồng, phòng quan hệ công chúng của công ty chúng tôi nguyện phục vụ vì cậu. Chu Hạo Hiên, không lời để nói. chương 81, tôi không cần cô ấy làm gì vì tôi cả vì tôi sẽ làm mọi chuyện vì cô ấy. Khoảnh khắc thầm tử mặc cầu hôn đã bị một thợ chụp ảnh trong đoàn làm phim nhanh tay chụp lại. Sau khi đã nhận được sự cho phép của hai đương sự thì anh ta liền ghép lại thành một video rồi tung lên mạng. Cư dân mạng cũng ngạc nhiên cảm thán. Hai người này đúng là nhanh tay thật. Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là từ lúc họ yêu đương cho đến lúc cầu hôn đã ngược không biết bao nhiêu là cầu độc thân nữa. Dù họ không cố ý nhưng cũng đủ tổn thương đến vô vàn FA. Thăng thẩm tử mặc cầu hôn, hãy xem tôi là một quả anh đào, ban đầu tôi còn nghĩ đây chỉ là một bộ phim, đang tự hỏi từ khi nào thầm tiên sinh đã lấn sang mảng điện ảnh rồi thì sau đó, tôi đã hoàn toàn ngơ ngác khi xem đến khúc cuối cái khúc chúc hai người trăm năm hạnh phúc ấy. Trái cây tịch hay thật vì video này mà đám cưới của họ không cần phải tuyên truyền khắp nơi nữa rồi. Tôi là fan cuồng của Phùng Vân Hy, không biết họ sẽ tố chức đám cưới ở đâu nhỉ. Sao tôi cứ có cảm giác là đến lúc ấy thẩm tiên sinh sẽ ra tuyệt chiêu nhỉ. fan đầm của Phùng Vân Hy tự thẩm tiên sinh đã là tuyệt chiêu rồi. Tôi là fan cuồng của Chu Hạo Hiên, tôi có linh cảm là Hiên Hiên nhà tôi sẽ được mời làm phù dâu. Sau đó, cư dân mạng liền chuyển sự chú ý qua đoàn đội phù dâu của Phùng Vân Hy và phù dể bên thẩm tử mặc. Người có vị trí lúng túng nhất tất nhiên là Chu Hạo Hiên. Mối quan hệ giữa cậu và Phùng Vân Hy rất tốt nhưng giới tính không phù hợp với chức vị phù dâu. Nếu cậu đi làm phù dể thì giới tính đúng nhưng mối quan hệ với thẩm tử mặc lại không đúng. Chuyện này đúng là phong cách của Chu Hạo Hiên mà. Thế là Ô bùa của cậu liền bị công phá rất nhiều người cá rằng Chu Hạo Hiên sẽ làm phù dâu cho Phùng Vân Hy tiền đặt cực là quyền phát ngôn của hãng lặt điều kia đối với chuyện này Chu Hạo Hiên tỏ vẻ rằng mình không thiếu lặt điều Miêu tiểu chân lại cực kỳ không phục chủ xưởng lặt điều và chủ xưởng nhị o đầu ở bên cạnh rất thân nhau hai người còn thường xuyên nhậu nhẹt với nhau sau đó hai người còn trao đổi sản phẩm với nhau rồi phát cho nhân viên của họ Vì vậy Phùng Vân Hy thân là người đại diện phát ngôn cho phiêu hương nhị oa đầu cũng không thiếu lạt điều sau khi Phùng Vân Hy về lại thành phố A với thẩm tử mặc thì nhận được lời mời của một vị tổng biên tập bảo là muốn phỏng vấn cô cô ấy còn bảo là có chuyện gì thì nói hứa chu gọi thẳng cho mình khi nào cô đã quyết định được thời gian phỏng vấn thì gọi cho cô ấy luôn sau khi thương lượng với thẩm tử mặc hai người quyết định sẽ phỏng vấn cùng nhau địa điểm là tại phòng khách trong công ty của thẩm tử mặc Cô nàng tổng biên tập rất kích động, khó khăn lắm cô ấy mới có được cơ hội này đó. Vì sao hả? Vì cô ấy đã phải đánh bại rất nhiều đồng nghiệp mới giành được cơ hội có 102 này. Sau khi đến nơi thì lại nghe được tin Phùng Vân Hy và thẩm Tử mặc sẽ cùng nhau lại càng khiến cô ấy kích động hơn nữa, lắp bắp nói vậy. Phùng Vân Hy cô cứ đặt câu hỏi cho chúng tôi đi, rồi chúng tôi sẽ viết đáp án cho. Ôn Tuấn còn chuẩn bị bánh ngọt và cà phê cho cô nương tổng biên tập nữa cơ cô vừa ăn bánh uống trà vừa nghĩ cũng được đấy. Tổng biên tập trong giới của họ đều nói Phùng Vân Hy không hành xử theo lẽ thường, nay được tận mắt chứng kiến đúng là không hoa tí nào. Câu trả lời của hai người khá giống nhau, chỉ khác mỗi phần tên. Sau khi cô nàng tổng biên tập nhận được đáp án liền cảm thấy không chịu nổi nữa rồi. Cô ấy đến đây phỏng vấn chứ không phải bảo họ thử đồ ăn ý. Anh cô thích điểm nào của đối phương nhất? Phùng Vân Hy, chỉ cần người ấy là thầm tiên sinh thì điểm nào tôi cũng thích. thẩm tử mặc thích mọi thứ của cô ấy, bao gồm cả khuyết điểm. Anh cô mong đối phương làm chuyện gì vì mình nhất? Phùng Vân Hy, tôi không cần anh ấy làm chuyện gì vì tôi, tôi chỉ cần có anh ấy ở bên cạnh là đã thỏa mãn lắm rồi. thẩm tử mặc tôi không cần cô ấy làm gì vì tôi cả, vì tôi sẽ làm mọi chuyện vì cô ấy. Khi nào thì hai người định kết hôn? Phùng Vân Hy tôi đang chuẩn bị sẵn sàng để gà cho anh ấy. thẩm tử mặc tôi đã chuẩn bị xong xuôi hôn lễ, khi nào cô ấy đã sẵn sàng thì tôi sẽ cưới. Chấm, còn có một loạt đáp án ngược cậu nữa nhưng tổng biên tập cảm thấy cô ấy đã bị ngược đủ rồi. Cô ấy không biết làm sao cậu độc thân hứa chu lại có thể chịu được khi ở cạnh họ nữa. Còn cả trợ lý cười tùm tìm lấy cà phê mới thay cho cô nữa. Chắc do họ đã quen chăng. Sau khi tổng biên tập rời khỏi, hai người nhìn nhau cười. Phùng Vân Hy kéo ống tay áo của anh, sao lần này anh nói thẳng vậy? thẩm tử mặc trả lời cô, bởi vì bây giờ anh đã có thân phận chính thức. Đến tối, Phùng Vân Hy nhận được điện thoại của hứa chu Anh chu khó khăn lắm em mới có được một ngày nghỉ, vậy mà anh nỡ nhận một cuộc phỏng vấn cho em, lúc ấy tụi em sắp về đến nhà rồi đó. Sau khi Phùng Vân Hy cần nhằn một đống thì mới hỏi một câu, đúng rồi, anh về tới chưa? Nếu là lúc bình thường, hứa chu nhất định sẽ nói em vẫn còn quan tâm đến anh đó hả? Nhưng bây giờ anh ta chỉ nghiêm túc nói, tô ruệ muốn gặp em. Phùng Vân Hy trầm mặc một lúc lâu mới đáp, sao gã lại muốn gặp em? Quản lý của tô ruệ liên lạc với hứa chu, nói là tô ruệ muốn gặp Phùng Vân Hy. Sau đó còn nói là gã chưa hủy hết mấy thứ kia đâu, nếu Phùng Vân Hy còn muốn lấy lại những thứ đó thì phải đến gặp gã. Anh vốn dĩ định giấu nhẹm tin tức nhưng sau khi suy nghĩ thì anh nghĩ em nên biết chuyện này. Gã ta nói mình vẫn còn giữ những lọ điều ước kia, nếu em muốn lấy lại thì hãy đến gặp gã ta. Nói xong, hứa chú lại nói thêm một câu, nếu em muốn đi thì anh sẽ đi cùng em. Anh chu em đã tính qua rồi, nếu mỗi ngày em mở một lọ điều ước thì sinh nhật của em sẽ là ngày cuối cùng. Phùng Vân hy mím môi nói. Cô không muốn bỏ qua bất kỳ câu nói nào của thẩm tử mặc càng không nghĩ bỏ lỡ tâm ý của anh Thật ra, nếu Tô Duệ không yêu cầu gặp cô thì cô cũng sẽ gặp gã một lần cuối Cô hiểu rất rõ gã, gã sẽ không làm hỏng những đồ vật quan trọng như này Bởi vì chúng nó vẫn còn giá trị lợi dụng Sáng mai anh đến đón em Sau khi gặp Tô Duệ thì chúng ta đến đoàn làm phim Hứa chu không hề suy nghĩ đã bật thốt lên câu này Bàn tay Phùng Vân Hy cầm điện thoại cuộn chặt lại, cô nói cảm ơn anh, anh chu Từ lúc cô còn là tân binh cho đến khi nhận được giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất, anh chu vẫn luôn ở bên cạnh cô. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh chu vẫn không buông tay cô. Qua rất lâu hứa chu mới hỏi một câu, em sẽ rút khỏi giới giải trí ư. Từ trước hứa chu đã cảm thấy sự bất thường nơi Phùng Vân Hy, nhất là gần đây cô còn không nhận thêm bộ phim nào. Điều này rất rõ ràng cô muốn rút khỏi giới showbiz Còn cả việc cô liều mạng đóng cửu thiên kiếm đã chứng minh cô muốn nhận được giải thưởng vinh quang nhất trước khi từ giã sự nghiệp của mình chương 82, anh sẽ để em té xuống sao Phùng Vân Hy ngồi trên bệ cửa sổ ánh mắt phiêu đáng Sau đó cô nhăn mày, hoàn hồn lại rồi nói Anh chu em biết anh tốn rất nhiều công sức trên người em Em cũng biết anh kỳ vọng vào em nhiều thế nào nhưng em Cô chưa kịp nói hết thì di động đã bị người khác lấy mất Phùng vân Hy ngạc nhiên nhìn thẩm tử mặc đang đứng sau lưng mình anh vào từ khi nào thế vì chuyện họ sắp nói khá bí mật nên cô đến phòng dành cho khách để gọi điện cho hứa chu còn thẩm tử mặc thì ở thư phòng anh cứ để chống lịch trình gần đây của cô ấy là được thẩm tử mặc vừa nói vừa nhìn Phùng Vân Hy với vẻ trần An đừng nói Phùng Vân Hy ngay cả hứa chu cũng ngẩn ngơ để chống lịch trình là ý gì vậy Cô ấy sẽ không rút khỏi giới giải trí, nhưng anh hãy dáng chọn những kịch bản tốt nhất, hoặc một năm quay vài bộ phim là được rồi. Nói xong, thẩm tử mặc khúc điện thoại. Anh bước đến bên cạnh Phùng Vân Hy, trầm giọng hỏi, em nghĩ lý do anh xây phim trường là gì? Phùng Vân Hy ngơ ngác nói hử qua một lúc lâu mới nghĩ ra được ngạc nhiên nhìn anh thì ra không phải vì anh muốn tặng em một phim trường thôi sao? Nếu cô tiếp tục sự nghiệp diễn viên thì vấn đề lớn nhất giữa họ sẽ là không đủ thời gian ở bên nhau. Thầm tử mặc đã rất bận rộn nếu cô cứ bay tới bay lui để quay phim thì quanh năm họ cũng không gặp nhau được mấy lần, bây giờ thì vấn đề này đã được giải quyết rồi. Nếu như địa điểm quay phim ngay thành phố A thì sau khi xong việc cô có thể về thẳng nhà. Cho dù có mấy ngoại cảnh không thể quay ở phim trường thì quay ở nước ngoài cũng không tốn bao nhiêu thời gian, cộng thêm bộ phim bình thường cũng có thể quay tại phim trường. Trừ phi giống như Lâm Chính Hảo quay một bộ phim mà cứ như vòng quanh thế giới. Thầm tử mặc đã tính hết mọi chuyện thay cô rồi. Vậy người nhà của anh có đồng ý không? Không phải em có anh sao? Anh vẫn luôn đứng trước mặt em mà em đang sợ điều gì? Phùng Vân Hì đứng lên bệ cửa sổ ôm lấy anh, vậy anh có chê em chỉ biết dựa vào anh không? Anh chỉ cảm thấy rất may mắn khi được em dựa vào. thẩm tử mặc ôm cô vào lòng, đôi mắt đen nháy của anh ngập tràn sự thỏa mãn. Phùng Vân Hì chợt nghĩ đến chuyện gì nên đẩy anh ra. Sự cảm động ban nãy cũng tan thành mây khói, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh, nếu em bị anh nuôi thành đồ vô dụng thì phải làm sao đây? Nuôi thành đồ vô dụng ư? Nói tới đây, anh cố ý ngừng lại, giả vờ như muốn đi ra ngoài. Phùng Vân Hy giữ chặt cánh tay của anh, vội vàng hỏi, nếu bị anh nuôi thành vô dụng thì sao? Nếu nuôi em thành vô dụng thì anh cũng sẽ nuôi em đến suốt đời. Và lại, sẽ không còn ai dành em với anh nữa thì chẳng phải là càng tốt ư? Phùng Vân Hy cười ngốc nghếch, nhưng sau khi niềm vui qua đi thì cô lại cảm thấy hơi sai sai, sao cô có thể tự nói mình là đồ vô dụng được chứ? Đã vậy, anh còn không sửa lại lời cô nữa. Khoan khoan, hồi nãy em nói sai rồi. Ý em là nếu vì anh nuông chiều em quá mà em trở nên kiêu căng thì sao đây? Thẩm tử mặc bế cô lên, trong mắt anh tràn đầy sự chiêu chọc cùng lắm thì sau này con gái của chúng mình cũng phải nhường nhịn em thôi. Mặt cô đỏ bừng, rời mắt qua chỗ khác, có ai nói con bé phải nhường hồi nào chứ? thẩm tử mặc mỉm cười, vậy em đồng ý sinh con gái cho anh rồi đấy nhé. Anh cố ý, Phùng Vân Hy liền bắt đầu lộn sổn, cửa quậy tới cửa quậy lui trong lòng anh. thẩm tử mặc bất đắc dĩ nói, ngoan nào, lỡ em bị té xuống thì sao? Anh sẽ để em té xuống sao? Không đâu, sáng hôm sau, lúc hứa chú tới đón Phùng Vân Hy liền cảm thấy sự hiện diện của mình quá thừa thải. Đáng lẽ anh ta không nên bị dụ bởi miệng lưỡi của Phùng Vân Hy nói cái gì mà cùng nhau ăn sáng. Chỉ cần nhìn hai người họ thôi cũng đủ no rồi ăn sáng để làm gì chứ. Nhất là ánh mắt của thầm tử mà cứ dính lấy Phùng Vân Hy ấy. Dù anh ta đang nói chuyện với mình thì cứ cách vài giây là sẽ nhìn cô một lần. Hứa chu Rốt cuộc thì vì sao anh ta không ở nhà ăn một bữa sáng yên bình mà lại chạy qua đây nhìn hai người này ân ái thế này. Anh ta cứ nghĩ rằng sau bữa sáng thì sẽ không phải ăn thức ăn dành cho chó nữa nhưng sự thật đã chứng minh rằng anh ta đã quá ngây thơ rồi. Anh đã để hết mọi thứ cần thiết ở trong vali rồi, anh còn soạn riêng một vali dành cho đồ ăn vặt và trái cây nữa. Trái cây để lâu thì sẽ không còn tươi nên anh không bỏ nhiều. Nếu em muốn ăn gì thì cứ gọi cho anh, anh sẽ bảo người đem qua cho em. Thẩm tử mặc vừa sách vali xuống dưới lầu cho Phùng Vân Hy vừa nói. Phùng Vân Hy một bước cũng không rời anh, đi sau lưng anh như cái đuôi nhỏ. Đồng thời cô cũng nghiêm túc nghe kỹ lời dặn dò của anh. Khi xuống lầu anh bỏ vali xuống rồi nói với cô, không phải em sợ nóng sao? Hay là em buộc tóc lên đi? Phùng Vân Hy từ chối làm theo lời anh, không buộc đâu, nếu buộc tóc thì sẽ không hợp với quần áo em đang mặc. Nói xong cô lùi về phía sau rồi xách vali lên, vừa đi ra ngoài vừa nói, em sẽ quay phim thật tốt, rất nhanh sẽ về nhà thôi. Hứa Chu, ha ha, rốt cuộc thì anh ta tới đây làm gì vậy? Trái tim mệt mỏi quá. Sau khi lên xe, Hứa Chu mới thở vào nhẹ nhõm. Đi theo hai người họ đúng là một hành trình gian khổ mà ai không có thần kinh thép thì khó mà chịu được ấy chứ. Không những vậy, nó còn tốn rất nhiều năng lượng nữa đó. Lần sau anh ta nhất định phải dẫn theo Chu Hạo Hiên tới ăn sáng mới được. Nếu Chu Hạo Hiên biết được thì sẽ khóc đó, vì sao lại muốn dẫn cậu ta theo chứ? Cậu ta đã làm gì sai? Chút nữa em có muốn anh cùng đi với em đến gặp gã không? Hứa Chu điều chỉnh lại tâm trạng rồi lấy một cái sandwich từ ghế sau ra. Phùng Vân Hy nhìn anh ta, anh Chu, anh chưa ăn no hả? Hứa Chu, anh ta có thể nói gì đây? Có điều hiện giờ trong lòng Hứa Chu, hình tượng của thẩm tử mặc đã được nâng lên một tầm cao mới. Chỉ nội chuyện thẩm tử mặc làm hôm qua thôi, vô cùng manly, Hứa Chu đã phục rồi. Nghe qua thì đó chỉ là những câu nói gió thoảng mây bay nhưng áp lực thầm tử mặc phải gánh rất lớn. Anh không cần phải đi cùng với em đâu. Em sợ gã thấy anh thì sẽ không tiện nói vài lời. Phùng Vân Hy suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp lời. Em nghĩ nhiều quá rồi, anh vốn không định tháp thùng em mà. Anh chua chơi với anh không vui chút nào. Nếu anh muốn tháp thùng em thì cứ làm thôi, cần gì phải xin phép chứ. Hứa chua. Khi gặp lại Tô Duệ cảm xúc của Phùng Vân Hy đã không hề dao động nữa rồi. Bây giờ cô chỉ trông mong được gặp lại những lọ điều ước của mình mà thôi. Nhưng Tô Duệ không nghĩ vậy. Hai người chỉ cách nhau một lớp kính, ánh mắt Tô Duệ nhìn Phùng Vân Hy rất phức tạp. Rất lâu sau, gã mới hỏi một câu, nếu như không có mấy lọ điều ước kia mà anh muốn gặp em thì em có đến không? Phùng Vân Hy cười cười, tôi cứ tưởng anh muốn gặp tôi là vì anh đã buông tay. Anh không buông tay được. Tô rưỡi kích động nói, không buông tay được, vì sao không thể buông tay? Là vì anh không cam lòng khi tấm chân tình của mình không thể cảm động được tôi hay là vì anh hận tôi đã rời xa anh trong khi anh đang ngoảnh đầu lại? Nói đến đây, cô cười mỉa, tôi thấy anh không có tư cách cảm nhận được những tâm trạng này. Bởi vì những điều trong kiếp trước là do chính anh chọn, giờ tôi còn ngồi đây nghe anh nói chuyện đã là rất nhân từ rồi. Nếu không có thẩm tử mặc thì sao? Ý nghĩa đời này của tôi là anh ấy. Tô Duệ cười khổ rồi nói, anh biết rồi. Sau khi ra tù thì anh sẽ rời khỏi giới giải trí, anh cũng sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Mấy thứ kia đâu, sự quan tâm của Phùng Vân Hy không phải chuyện này cô chỉ muốn tìm về những thứ kia mà thôi. Cả người Tô Duệ ủ rũ, gã nói anh đã bảo quản lý gửi qua đường biêu điện đến công ty của em rồi. Nghe xong lời này, Phùng Vân Hy không chút do dự đứng dậy rời đi. Cô cảm thấy mình không trả thù Tô Duệ sau khi sống lại đã rất rộng lượng rồi. Cô sẽ không hận gã nhưng đồng thời cô cũng không tha thứ cho gã. Tô Duệ nhắm mắt lại đây đều là lỗi của gã ta vì đã đám chìm trong danh lợi Giá như thời gian quay ngược về lúc gã và Phùng Vân Hy vừa ở bên nhau thì gã sẽ quý trọng cô. Nhưng mà đây chỉ là giá như mà thôi. Thực lòng xin lỗi, gã ta lớn tiếng nói vọng theo. Nhưng Phùng Vân Hy đã rời khỏi đây. Hứa chú không theo cô vào nhưng mới được một lúc là anh ta đã cảm thấy hối hận. Đáng lẽ anh ta phải tháp thùng cô mới đúng. Đến khi Phùng Vân Hy ra ngoài, cảm xúc của anh ta đang dâng trào. Vân Hy, mấy thứ đó đã được gửi qua đường biêu điện đến công ty, giờ chúng ta về lấy rồi hãy đến đoàn làm phim. Hứa chu đúng là anh ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Làm gì có chuyện tâm trạng của Phùng Vân Hy sẽ không tốt vì gặp tô ruệ chứ. Sau khi lấy được những lọ điều ước, Phùng Vân Hy liền đi thẳng tới đoàn làm phim. Chu Hạo Hiên trở về đoàn làm phim sớm hơn Phùng Vân Hy nên lúc cô đến thì phát hiện bầu không khí trong đoàn không được đúng lắm. Cô hỏi một nhân viên công tác hôm nay trong đoàn làm phim đã xảy ra chuyện gì? biểu cảm của nhân viên rất khó tả, chỉ nói Chu Hạo Hiên chuyển vài thùng lặt điều đến đây, cực rằng cô sẽ mời cậu ta làm phù dễ nhưng không có ai trong đoàn làm phim tin cả. Phùng Vân Hy Vì bị cư dân mạng khích tướng mà Chu Hạo Hiên quyết tâm phải chứng minh bản thân bằng cách làm phù rể. Nếu là chuyện khác thì Phùng Vân Hy sẽ không do dự mà đồng ý nhưng chuyện này hơi khó xử. Vì Trần Dịch đã làm phù rể duy nhất cho thầm tử mặc rồi, ngay cả Trần Viễn muốn làm phù rể cũng bị Trần Dịch đá sang một bên với lý do rất chính đáng hai người họ đã bàn bạc chuyện này từ sớm nên khỏi cần hỏi thẩm tử mặc. Hay là để Trần Viễn và Chu Hạo Hiên tự chơi với nhau nhỉ? Nghĩ đến cảnh hai người họ tụ lại một chỗ. Làm Phùng Vân Hy bỗng nhiên muốn chạy trốn. Vân Hy cô hãy nói là cô sẽ cho tôi làm phù dễ đi. Khi Chu Hạo Hiên nhận được tin Phùng Vân Hy đã trở lại thì liền vội vã chạy lại. Trên mặt viết vài chữ nếu cô không cho tôi làm phù dễ thì tôi sẽ không chơi với cô đâu. Phùng Vân Hy ra đòn phủ đầu tôi muốn mời cậu làm phù dâu. Chu Hạo Hiên không lời để nói. chương 83 thầm tiên sinh anh tốt quá. Theo kế hoạch cửu tiên kiếm vốn dĩ sẽ đóng máy vào đầu mùa đông nên lịch quay phim không dày đặc nhưng ai ngờ yêu cầu của Lâm Chính Hảo quá cao. Nếu không phải anh ta nhớ đến việc sắp công chiếu vào Tết âm lịch thì sẽ quay lại không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn muốn mỗi tình tiết đều phải hoàn mỹ. Lúc đóng máy là vào giữa trưa nên anh ta quyết định tổ chức bữa tiệc đóng máy ở khách sạn cao cấp nhất nơi họ quay phim. Có lẽ do quá vui vẻ nên anh ta uống hơi nhiều. Nếu sau này còn có cơ hội thì chúng ta hãy tụ tập lại với nhau quay thêm một bộ phim nữa nhé Từ trước tới nay, đây là đoàn làm phim khiến anh ta vừa lòng nhất Nhất là bầu không khí ngây thơ và đáng yêu giữa các diễn viên Giống y chang như chuyện tranh thiếu nữ ấy, không hề có drummer gì cả Nhìn xem khi nào vừa xong công việc là toàn bộ đều chạy đi chơi với Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên Chu Hạo Hiên lẳng lặng ăn no rồi mới đứng bật giày Đạo diễn anh có biết là vì anh mà tôi không thể dẫn bạn gái về nhà vào Tết âm lịch năm nay không? Mọi người trên bàn cơm đều vô cùng kinh ngạc, có người còn hỏi, cậu có bạn gái từ khi nào thế? Chu Hạo Hiên, tâm hồn của Phùng Vân Hy không ở đây, cô cũng đứng bật dậy, thuận tay cầm áo khoác len của mình lên. Đạo diễn Lâm, vì sự an bình của anh và mọi người tôi quyết định sẽ dẫn chu Hạo Hiên đến sân bay. Hẹn gặp lại anh vào lúc quảng bá phim nhé. Lâm Chính Hảo ít ra thì hai người cũng phải viện một cái cơ chính đáng đi chứ. Còn lý do vì sự an bình của tôi và mọi người là cái gì thế? Ở đây chắc cũng chỉ có mình Lâm Chính Hảo là không biết rằng anh ta đã vô tình khiến cho fan của Phùng Vân Hy bất mãn. Không những vậy chuyện này còn được lên hot suất nữa. Thăng đạo diễn Lâm, chúng tôi sẽ ủng hộ cửu thiên kiếm thăng. Fan club của Phùng Vân Hy, đạo diễn Lâm, chúng tôi sẽ giúp anh thăng doanh thu phòng bán vé. Nên anh cho hi hi nhà chúng tôi nghỉ đi mà. Ngày nào không được nhìn thấy nữ thần ngược cẩu là ngày đấy chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Fan club của Chu Hạo Hiên, đạo diễn Lâm Hiên Hiên nhà chúng tôi vẫn còn độc thân không phải lỗi của anh ấy, đấy là lỗi của anh hết đó. Fan club của Bành Phi, chúng tôi muốn bị idol nhà mình ngược nên đạo diễn Lâm hãy cho anh ấy nghỉ đi, hãy để anh ấy đi tìm bạn gái của ảnh Sau khi Lâm Chính hào đọc được những bình luận này, liền đăng hồi bua. Lâm Chính Hảo Vê tôi đã cho họ về nhà, mọi người nhớ giúp tôi tăng doanh thu phòng bán vé nhé Phùng Vân Hy, lần này Phùng Vân Hy đến đoàn làm phim, hứa chu không thắp thùng cô được Vì công ty của họ mới đi vào quỹ đạo nên còn rất nhiều việc phải làm Vì Phùng Vân Hy thương anh nên toàn kêu miêu Tiểu chân trở về giúp anh Anh cũng đã thử tìm trợ lý khác nhưng bởi vì có mâu thuẫn nên không dễ gì hợp với nhau Nhưng miêu Tiểu chân không giống vậy, giữa họ có sự ăn ý lâu năm Khoảng thời gian này chỉ tội cho Chu Hạo Hiên, khi nào có cảnh của mình thì đi quay phim, khi rảnh thì làm trợ lý cho Phùng Vân Hy. Cậu làm giết rồi cũng quen, thiếu chút nữa đã cho rằng nghề chính của mình là trợ lý của Phùng Vân Hy, nghề tay trái mới là diễn viên. Phùng Vân Hy nghe cậu nói thì cười suýt tắt thở. Sau khi họ lên xe thì đến thẳng sân bay. Tài xế là quản lý của Chu Hạo Hiên, anh ta và Chu Hạo Hiên quyết định sẽ chuyển sang công ty giải trí Vân Mặc. Chu Hạo Hiên vừa lên xe đã bắt đầu ồn ào, em yêu cầu được đối xử bình đẳng, em muốn có lịch trình như Vân Hy cơ. Cậu biết lịch trình gần đây của Phùng Vân Hy chỉ có mỗi việc tuyên truyền Cửu Thiên Kiếm, trong khi lịch trình của cậu lại kín mít. Quản lý của Chu Hạo Hiên nhìn họ một lúc rồi mới nói, cần củ bù thông minh. Chu Hạo Hiên em không chấp nhận lý do này, cậu vẫn còn độc thân. Chu Hạo Hiên, thì ra tôi độc thân chính là lý do mà các người luôn làm tổn thương tôi ư, đau lòng quá. Lúc sắp đến sân bay Phùng Vân Hy nhận được điện thoại của hứa chu bảo là chương trình xuân vãn mời cô cô suy nghĩ một hồi rồi hỏi vậy họ có mời chu Hạo Hiên không hứa chu không hiểu cô định nói gì hai đứa cũng không bị trói với nhau vì sao mời em thì phải mời luôn chu Hạo Hiên chứ Phùng Vân Hy em còn tưởng họ định mời tụi em diễn hài kịch chứ hứa chu Đài truyền hình kia đúng là rất tinh mắt họ gọi cho quản lý của Chu Hạo Hiên bảo là muốn mời Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên diễn một vờ hài kịch theo ý của Chu Hạo Hiên Xuân vãn không phát sóng trực tiếp vào Tết âm lịch nên nhận cũng chẳng sao về phần Phùng Vân Hy cô không muốn diễn hài kịch tẹo nào Vân Hy tôi từ chối tôi làm trợ lý cho cô lâu như vậy mà cô lại không đáp ứng một thỉnh cầu nhỏ nhoi của tôi Thiết cách Chu Hạo Hiên đành phải ra đòn sát thủ, vào ngày cưới của cô, tôi sẽ là một chàng trai đẹp trai yên lặng. Nói xong câu đó, tự Chu Hạo Hiên cũng thấy vui vẻ. Chàng trai đẹp trai là nickname rất lâu về trước của cậu, bây giờ cậu đã là người đàn ông đẹp trai. Phùng Vân Hi nhìn cậu từ trên xuống dưới, ai nói với cậu là tôi muốn mời cậu tham dự đám cưới của tôi vậy? Chu Hạo Hiên, Phùng Vân Hi chỉ giỡn với Chu Hạo Hiên thôi, cuối cùng cũng bị khuất phục trước lời năn nỉ của cậu. Sau đó cô gọi điện cho hứa Chu thuyết phục được anh ta thì đồng ý sẽ tham gia Xuân vãn với Chu Hạo Hiên. Nhưng họ chỉ ca hát thôi, chứ họ không thích hợp với diễn hài kịch đâu. Bởi vì chỉ sợ trước khi diễn thì cả hai đã cười lăn cười bò rồi ấy chứ. Hứa Chu định đón Phùng Vân Hy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chắc thầm tử mặc sẽ lo chuyện này thôi. Thế là anh ta không đi luôn. Đã rất lâu Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên mới lộ diện trước công chúng. Tin tức mới nhất đã là một tháng trước khi thẩm tử mặc vận chuyển trái cây cho Phùng Vân Hy bằng máy bay. Đường lúc mọi người cho rằng đây chỉ là một chuyến bay chờ trái cây thì thẩm tử mặc xuất hiện. Trong sân bay toàn là fan của Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên, họ dơ cao băng dôn tên của hai người rồi cùng chờ đợi họ xuống máy bay. Ngay cả thẩm tử mặc cũng bị giật mình khi mới bước vào sân bay. Fan của một mình Phùng Vân Hy cũng đã rất đông, bây giờ còn thêm cả fan của Chu Hạo Hiên, không cần nghĩ cũng biết nơi đây sẽ đông đúc đến cỡ nào. Họ có thể ra bằng cổng vip nhưng nếu vậy thì công sức chờ đợi của các fan sẽ đổ sông đổ biển hết. Trước khi lên máy bay, hứa chu đã nhắn cho Phùng Vân Hy biết sân bay có rất nhiều người đang đợi cô. Đây là lý do mà Phùng Vân Hy đã mượn cái loa bự trà bá của Lâm Chính Hào khi quay phim. Xuống sân bay, cô liền nói, mọi người xếp hàng đi nào, xin hãy phối hợp với chúng tôi. Nếu đổi là người khác thì chuyện này sẽ không có tác dụng nhưng đến phiên Phùng Vân Hy thì mọi chuyện đã khác. Khi họ nghe cô nói thì tất cả liền trật tự xếp thành một hàng, bao gồm cả phóng viên. Chu Hạo Hiên nhỏ giọng nói bên tai cô, lần sau đến sân bay, tôi cũng sẽ mang theo một cái loa. Phùng Vân Hy cười cười, cậu cảm thấy lời nói của bản thân sẽ có tác dụng ư. Chu Hạo Hiên. Đúng là chỉ có mỗi Phùng Vân Hy thần kỳ như vậy, đến fan của cô ấy cũng thần kỳ nốt ngay cả cánh nhà báo cũng không thoát được sự kỳ diệu này. Phùng Vân Hy vừa đáp trả sự nhiệt tình của các fan vừa trả lời câu hỏi của phóng viên. Vấn đề các ký giả quan tâm nhất vẫn là tình cảm giữa cô và thẩm tử mặc. Xin hỏi thầm tiên sinh có tới đón chị không? Phùng Vân Hy cười cười, không đâu, vì quá đông người nên tôi đã dặn anh ấy đừng tới rồi. Chắc là anh Chu sẽ sớm đến đón tôi thôi. Nói xong cô còn nhìn xung quanh một vòng Tiếc quá hôm nay thầm thiên sinh sẽ không tới đón chị rồi Các phóng viên hơi thất vọng nói Bọn họ đều cho rằng hôm nay thẩm tử mặc sẽ tới đón Phùng Vân Hy Đúng lúc này thẩm tử mặc liền xuất hiện cách đó không xa Anh mỉm cười với cô rồi chậm rãi bước về phía cô Phùng Vân Hy nở một nụ cười bất đắc dĩ Chờ anh đến trước mặt mình thì dành nói trước Không phải em đã nói anh không cần tới đón em sao Em sẽ về công ty của anh đầu tiên mà Thầm tử mặc nhìn quần áo cô đang mặc rồi nói, không phải anh đã nói với em là thành phố A lạnh hơn thành phố em vừa đi quay phim sao. Phùng Vân Hy cúi đầu, giọng nhỏ như mũi kêu, vì đến sân bay nên sẽ bị phóng viên chụp ảnh nên em mới không thay đổi. Nói đi cũng phải nói lại, từ sân bay đến bãi đỗ xe cũng không xa mấy. Cô còn chưa nói xong thì thầm tử mặc đã cởi áo khoác ra, rồi khoác lên người cô. Thật ra trước khi lên máy bay, Phùng Vân Hì cũng đã suy nghĩ về khả năng thẩm thử mặc sẽ xuất hiện nên cô rất phấn khích. Không ngờ anh lại thật sự xuất hiện. Bây giờ, Phùng Vân Hì không rảnh để ý đến người khác nữa, cô khoác tay anh đi ra ngoài, rồi nói vọng lại với phóng viên, lần sau chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé. Chu Hạo Hiên, sao cậu cứ cảm thấy Phùng Vân Hì rất vui vẻ khi nói câu này nhỉ? Lần sau chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé. Cô ấy cho rằng mình đang chơi với phóng viên ư. Các phóng viên không sao không sao lần sau chúng tôi sẽ phỏng vấn chị tiếp Chu Hạo Hiên sau đó Phùng Vân Hy vui vẻ rời khỏi đây với thẩm tử mặc còn mình Chu Hạo Hiên bị kẹt lại nơi đây Vân Hy cô quên cho tôi mượn loa rồi Chu Hạo Hiên cũng đã dùng thử biện pháp của Phùng Vân Hy nhưng không mấy hữu ích sau khi Phùng Vân Hy lên xe của thẩm tử mặc liền cười hì hì hỏi anh bây giờ chúng mình về nhà hay đi công ty của anh đây anh dẫn em về nhà cái gì ý anh là gì Vì đây là lần đầu tiên Phùng Vân Hy gặp người nhà của thẩm tử mặc nên rất hồi hộp. Thật ra cô không biết rằng người nhà của anh đã rất quen thuộc với cô bởi vì mỗi ngày hình ảnh của cô đều sẽ xuất hiện vào giờ cơm của họ. Trước đây họ cũng muốn gặp cô nhưng thẩm tử mặc cứ bảo là đợi cô hết bận thì mới gặp được. Bây giờ xem như cô cũng đã hết bận nên đã đến phiên họ giải quyết chuyện ra mắt gia đình. Sau khi xe ngừng trước cửa nhà họ thẩm thì Phùng Vân Hy vô cùng nghiêm túc gọi lớn một tiếng thẩm tiên sinh. Thầm tử mặc nhìn cô rồi bảo đừng hồi hộp nói xong anh liền nắm lấy tay cô Phùng Vân Hy tội nghiệp nhìn anh làm sao đây em quên mang theo quả cáp rồi kêu ấy kêu hồi nãy anh cũng không nhắc em nữa quả cáp đã được để trong c cốp xe rồi thẩm tiên sinh anh tốt quá chương 84 vì có anh bên cạnh Phùng Vân Hy V tôi từng nghĩ rằng con đường vào tim của thẩm tử mặc sẽ rất gập gánh nhưng anh ấy đã dùng chính hành động của mình chứng minh cho tôi rằng chỉ cần tôi nguyện ý thẩm tử mặc sẽ luôn ở đây bởi vì tôi đã ở trong trái tim của anh từ lâu. Dù có trông gai nào anh cũng sẽ thay tôi giải quyết. Hãy xem tôi là một quả anh đào, đây là cách thức biểu lộ tình yêu sao. Đừng nói hai người sẽ kết hôn nhé. Giá đỗ, đúng rồi, họ đã công bố trên Weibo rằng hai nhà đã gặp mặt để chọn ngày tổ chức đám cưới rồi. Sữa nóng, mọi người ra đây mà xem nè, tôi nghe nói là sau khi thầm tiên sinh cầu hôn đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, người ta còn nói, mỗi ngày thẩm tiên sinh đều đang chờ cưới Vân Hy đấy. Hội viên fan club của Phùng Vân Hy sắp kết hôn rồi ư. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, tôi là fan cuồng của Phùng Vân Hy. Mọi người nghĩ hôn lễ này có được phát trực tiếp không? Tôi muốn xem truyền hình trực tiếp cơ. Mà thôi, dù không được xem trực tiếp cũng không sao tôi chỉ cần thấy ảnh cưới của họ là đã thỏa mãn lắm rồi. Phùng Vân Hy không biết thầm tử mặc đã làm bao nhiêu chuyện vì cô. Anh không những khiến cho người nhà của anh đồng ý cho hai người kết hôn, mà họ còn vô cùng ủng hộ cô phát triển sự nghiệp diễn xuất. Cô chưa bao giờ dám mơ tới điều này, ngay tại khoảnh khắc ấy cô gần như muốn lao vào lòng thầm tử mặc. Sau khi hai người rời khỏi nhà họ thẩm Phùng Vân Hy ôm chặt lấy thẩm tử mặc nói gì cũng không chịu buông ra. Nhưng mà thẩm tử mặc chỉ khẽ nói, để anh đưa em đi ăn. Đi ăn, Phùng Vân Hy nhíu mày không hiểu. thẩm tử mặc mở cửa xe cho cô Thanh âm trầm ổn, chẳng lẽ vừa rồi em đã ăn no sao? Phùng Vân Hy, sao mà no được chứ QAQ? Vừa nãy, Phùng Vân Hy chỉ có thể tiếp chuyện mọi người, toàn bộ đồ cô ăn đều do tử mặc gắp. Chưa, vậy chúng ta ăn gì đây? Hay là chúng ta về nhà ăn khuya đi Phùng Vân Hy liên tiếp đặt câu hỏi Nhưng thẩm tử mặc đều không trả lời cô Cuối cùng cô chỉ phải ngoan ngoãn lên xe thẩm tử mặc đưa Phùng Vân Hy đến một nhà hàng gần nhà họ thầm Dù tiệm này không lớn nhưng thức ăn rất ngon Ăn cơm xong cô còn chưa kịp biểu đạt sự cảm động thì hứa chu gọi tới Vân Hy thẩm tử mặc đã gặp tô rồi vả lại anh ta còn gặp gã trước em nữa đó Hứa chú nghĩ anh ta đã hiểu được bảy phần của chuyện này rồi. Chuyện Tô Duệ muốn gặp Vân Hy chắc chắn có liên quan tới thầm tử mặc. Phùng Vân Hy sừng sốt ngước lên nhìn thầm tử mặc nói em đã biết rồi cốt máy. Sau một hồi phân vân, cô quyết định sẽ không hỏi thầm tử mặc. Nếu anh đã không mong cô biết chuyện này thì cô cứ giả vờ như không biết đi. Em no rồi, mình về nhà thôi. Phùng Vân Hy chủ động khoác tay thầm tử mặc. Được. Thật ra thẩm tử mặc vốn không tiếc những thứ kia anh chỉ cần Phùng Vân Hy ở bên cạnh mình mà thôi Anh có thể dùng cả cuộc đời này chậm rãi nói cho cô nghe tất cả Nhưng có một lần anh vô tình nghe thấy Phùng Vân Hy gọi điện thoại Anh chu em có linh cảm những thứ kia vẫn chưa bị thiêu hủy Anh có thể giúp em tìm được không? Em biết nhưng em không hỏi được gì từ tô ruội cả Hôm đó dường như cô rất lo lắng còn vô cùng ảo não như thế cô đã làm ra một chuyện tài đình vậy Vì thế, ngày hôm sau anh liền đến gặp Tô Duệ, đồng thời anh cũng là lý do mà Tô Duệ yêu cầu gặp Phùng Vân Hy Hôm ấy Tô Duệ nói với anh thẩm tử mặc tình yêu tôi dành cho Vân Hy không hề ít hơn anh Nếu tôi có địa vị như anh thì chưa biết ai mới là người ở bên cô ấy ngay lúc này đâu Chỉ với lời này của anh là đã đủ chứng minh anh có rất nhiều thành kiến về tình yêu của cô ấy rồi thẩm tử mặc bình tĩnh nói Ý bảo là nam phụ không xem trọng tình cảm của nữ chính Nghĩ nữ chính thích nam chính là vì tiền tài của nam chính Anh, Tô Duệ vừa mở miệng liền lập tức ngậm lại Gã đã không còn khả năng ở bên Phùng Vân Hy Thì việc gì phải tàn nhẫn phá hư hạnh phúc của cô kia chứ Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng thì gã nói Nói đi, hôm nay anh đến đây có ý gì Tôi muốn anh gặp Vân Hy và trả lại cho cô ấy những gì mà anh đang cầm Không thể nào chúng đã bị tiêu hủy Nếu như người ấy không phải Phùng Vân Hy thì gã sẽ giữ lại những thứ đó Tôi biết tôi sẽ viết lại một phần khác, anh hãy giao nó lại cho quản lý của anh Nói với anh ta rằng hãy gửi lại những thứ ấy cho Vân Hy qua đường biêu điển Sau đó anh hãy yêu cầu gặp cô ấy Ngay từ đầu thẩm tử mặc đã nghĩ đến trường hợp này Nếu Tô Duệ đưa ra yêu cầu rồi tự mình giao lại đồ cho Phùng Vân Hy thì cô sẽ không hoài nghi Ngay khi thầm tử mặc nói ra những lời ấy, Tô Duệ biết mình đã thua, gã vốn dĩ không bằng thầm tử mặc. Tuy nhiên, Tô Duệ vẫn không biết lý do tại sao thầm tử mặc lại yêu Phùng Vân Hy đến thế nên không nhịn được mà bật thốt lên, vì sao chứ? Nếu lúc này Vân Hy không ở bên anh thì anh vẫn sẽ làm như vậy sao? Nếu như thầm tử mặc rộng lượng như thế thì tại sao kiếp trước lại muốn phá hoại tình cảm của gã và Phùng Vân Hy chứ? Có một người mà từ giây phút nhìn thấy cô ấy, bản thân anh liền biết cô ấy sẽ là người bầu bản với mình đến suốt đời. Nói đến đây, thầm tử mặc ngước lên nhìn Tô Duệ, trong đôi mắt ấy ánh lên niềm hạnh phúc, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta lạnh run. Anh nói, còn ví dụ ban nãy anh hỏi tôi, tôi chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra. Tô Duệ vẫn kiên trì, nếu chuyện đó xảy ra thì sao? Vậy thì tôi sẽ để cô ấy trưởng thành, rồi cô ấy sẽ hiểu rõ ai mới thật sự là người đối xử tốt nhất với cô ấy, ai mới là người thích hợp với cô ấy nhất. Ngay lúc này, giọng nói của anh lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Và cũng trong khoảnh khắc này tôi dễ liền hiểu rõ, dù là kiếp trước hay kiếp này, gã và Phùng Vân Hy mãi mãi không có khả năng ở bên nhau. Kiếp trước trong mắt thầm tử mặc gã ta là cục đá ven đường nhưng vì không nỡ tổn thương Phùng Vân Hy nên gã mới còn tồn tại. Thật sự đã thua triệt để rồi. Sáng sớm hôm sau, Phùng Vân Hy dậy sớm, không tiếp tục ngủ nướng như mọi lần. Cô lắc lắc cánh tay của thầm tử mặc anh mau dậy đi, chúng mình cùng đi đăng ký kết hôn. Một câu nói đã thành công làm thẩm tử mặc tình ngủ, như thể không nghe rõ anh liền hỏi lại em vừa nói gì. Đăng ký kết hôn đó. Nói xong cô cũng mặc kệ anh tự mình sửa soạn trước. Còn thầm tử mặc vẫn ngồi y trên giường, anh vừa sững sờ vừa cười ngờ nghịch. Phùng Vân Hy lặng lẽ quan sát anh mấy lần rồi bật cười vui vẻ. Mọi chuyện cứ để thẩm tử mặc lo đi cô nguyện giao cả đời của cô cho anh đấy. Lúc hai người đăng ký kết hôn, Phùng Vân Hy cảm thấy khuôn mặt trong tờ giấy này vẫn là khuôn mặt trắng nõn của mình, nhưng thần thái lại khác hẳn, dường như cô đẹp hơn bất kỳ giây phút nào trong đời. Phùng Vân Hy biết đó là bởi vì cô có thẩm tử mặc ở bên cạnh. Sau khi đăng ký kết hôn, Phùng Vân Hy liền chụp ảnh khoe với bạn bè trên webua. Cùng thời điểm đó, Chu Hạo Hiên cũng đang tin khoe cậu đã theo đuổi được Tiếu Lỷ. Nhưng tin của cậu ngay lập tức bị tin tức của Phùng Vân Hy đè xuống trong vòng 3 nốt nhạc. Fan club của Phùng Vân Hy V chúc mừng hai người đã nhận giấy kết hôn. Chúc Vân Hy và Thầm Tiên sinh trăm năm hạnh phúc ân ân ai ái. Fan của Phùng Vân Hy liền xếp hàng bình luận nhưng không ai nói gì cả ai bảo bọn họ thần kỳ như thế chứ. Nhưng mà Chu Hạo Hiên không hiểu vì sao fan của mình Bon Chen ở đây làm gì. Bộ họ không thấy thần tượng của mình mới công bố tin tức yêu đương sao? Fan club của Chu Hạo Hiên, chuyện của Phùng Vân Hy mới quan trọng, cô ấy kết hôn đấy, còn anh chỉ mới yêu đương. Hơn nữa chuyện anh hẹn hò đã giúp anh giải quyết vấn đề nên làm phù rể hay phù dâu rồi, bởi vì anh không thể làm cái nào hết. Chu Hạo Hiên, cậu thật đau khổ mà cậu muốn nói chuyện với Tiếu Lỷ, nhưng bây giờ cô ấy lại bắt đầu nói chuyện điện thoại với Phùng Vân Hy, không biết bao giờ mới dừng nữa. Ở bên kia hứa chu cũng mờ mịt Phùng Vân Hy không hề thông báo trước cho anh ta về việc đăng ký kết hôn gì cả. Phóng viên, xin hỏi anh có ý kiến gì về việc Phùng Vân Hy đăng ký kết hôn không? Lúc này, hứa chu đã bình tĩnh lại, hoặc anh chờ tôi xem lại thông tin, hoặc anh nói rõ luôn cho tôi chuyện gì đang diễn ra luôn cũng được. Phóng viên cảm thấy thật mệt mỏi, rõ ràng mình mới là người đi phỏng vấn, sao bây giờ lại thành người đi cung cấp thông cho người được phỏng vấn rồi? 3 tháng sau, công ty giải trí Vân Mạc được nhận giải công ty mới xuất sắc nhất, Phùng Vân Hy là cổ đông nên phải đi thẩm tử mà cũng đi cùng cô. MC trao giải của đêm nay cảm thấy hồi hộp hơn bất kỳ nghệ sĩ nào. Vì sao ư, mời nhìn xem những tin tức liên quan đến Phùng Vân Hy ở dưới. Thằng có Phùng Vân Hy thì không cần phí tuyên truyền. Thằng Minh tinh thần kỳ nhất trong giới giải trí. Thằng có Phùng Vân Hy thì không sợ thiếu sân để quay phim. Thăng Phùng Vân Hy là một nghệ sĩ tự đầu tư và tỏa sáng rực rỡ. Thăng Phùng Vân Hy là một minh tinh kết bản với phóng viên. Thăng Phùng Vân Hy là một cô nàng thần bí. Tuy nhiên, mấy tin này không phải là nguyên nhân quan trọng nhất. Nguyên nhân quan trọng nhất là Phùng Vân Hy vừa đến buổi lễ trao giải nào thì buổi lễ đó sẽ lên trang đầu của các tờ báo nhiều ngày liền. Còn về tin tức gì thì phải xem tâm trạng và lời nói của Phùng Vân Hy nữa. Đây là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của Phùng Vân Hy và thẩm tử mặc kệ từ khi hai người đăng ký kết hôn. Lúc này cô đã bị thẩm tử mặc nuôi béo lên một tí, đẹp hơn trước kia rất nhiều. Đó là một vẻ đẹp khác một vẻ đẹp vô tư vô lự. Hai người mặc đồ đôi, tay trong tay xuất hiện. Họ vừa bước ra các phóng viên đã liên tục đặt câu hỏi. Trên mạng đồn rằng, mặc tiên sinh hoàn toàn ủng hộ cô tiếp tục phát triển trong giới giải trí, điều này có phải là thật không? Đối diện với những vấn đề này, Phùng Vân Hy chỉ mỉm cười, cô nói, về hôn lễ, mọi người hãy hỏi thầm tiên sinh, bởi vì cho đến bây giờ tôi chỉ quyết định váy cưới của mình thôi, những chuyện khác đều là thầm tiên sinh quyết định. Còn về công việc các bạn hãy liên lạc với anh Chu. Câu trả lời này quả đúng chuẩn phong cách Phùng Vân Hy mà. Vậy xin hỏi, khi nào thì hai người quyết định sẽ có em bé? Nghe vậy, Phùng Vân Hy quay lại nhìn thầm tử mặc vừa hay chạm vào ánh mắt anh, hai người liền nhìn nhau mỉm cười.